là thần nữ tộc tưởng tượng đến nơi đây hồng mị nhi cả người không hảo nàng đột nhiên ngẩng đầu như đuốc ánh mắt làm mạnh linh lưng run lên cung cung chủ cho nên nói cái này phượng nguyên là thần nữ tộc người thần nữ tộc mạnh linh trong lòng hơi kinh hãi trên mặt lại là vẻ mặt mờ mịt tại sao lại như vậy kết luận ha ha ngươi trang cái gì độ cung bổn cung liền không tin ngươi sẽ không biết mỗi lần chi viện tứ phương đại lục đều là đế quốc bên trong bài Thượng Hào mà lần trước chi viện tứ phương bổn Cung vừa vặn biết đúng là thần nữ tộc có thể bị thần nữ tộc phái đến tứ phương đại lục đủ để có thể thấy được cái này nha đầu thực lực cũng không có ta nhìn đến như vậy thấp Hồng Mỹ Nhi là ngạo là tàn nhẫn nhưng nàng không ngốt chẳng nhưng không ngốt các loại tin tức nơi phát ra cũng thật phần toàn diện này đây Chỉ cần nàng đại khái một tự hỏi, liền minh bạch lại đây, buồn cung nhớ rõ phi thường rõ ràng, lúc trước là... Yến quốc cùng tư U quốc đồng thời khởi sướng cầu cứu lệnh, nếu là thần nữ tộc ra ngựa, cái này phượng nguyên nếu là tới rồi tư U quốc, như vậy Yến quốc đâu? Đi Yến quốc lại là ai? Mạnh Linh cảm thấy chính mình đầu óc hiện tại đã loạn thành một đoàn đã tê dần. Này, này thuộc hạ thật là không biết a phái gia tộc nào đi? vẫn luôn là hoàng thượng trực tiếp an bài, thuộc hạ con đường trước mắt còn với không tới hoàng thất cùng thần nữ tộc đi á. ha ha không sao, ngươi có biết? Hay không đã không quan trọng, bất quá ta rất tò mò, cái này phượng nguyên là như thế nào cùng thần nữ tộc treo lên quan hệ, có thể bị mặc ngân phái đến tứ phương đại lục đi, đủ để có thể thấy được nha đầu là mặc ra dòng chính một mạch. Mặc ra dòng chính một mạch, mạnh linh đầu óc lại là vừa kéo ông trời hôm nay lượng tin tức quá lớn nàng đầu sắp như vậy tạc nước ra này này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a như thế nào lại liên lụy đến thần nữ tộc phượng nguyên cùng thần nữ tộc lại có cái gì quan hệ nàng không phải tứ phương đại lục người sao còn có cái kia phái đến yến quốc người chẳng lẽ chính là cùng phượng nguyên cùng nhau trở về bất gia thành khi Đi theo bên người nàng cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ. Từ từ, nói lên cái này diện mạo, Mạnh Linh lại hậm hực, Này Phượng Nguyên, Sấu Linh Diên, Mỹ Linh Diên, Đến tột cùng cái nào mới là nàng nhất chân thật dung mạo. Hồng Mỹ Nhi vương kia cắn nhỏ dài ngón tay ngọc. Dù bận vẫn ung dung gom lại chính mình tóc dài, Khóe miệng gợi lên một mặt khôn khéo ý cười. Cái này thú vị, cha xét nhiều năm như vậy, Mỗi lần đều vô tật mà chết Chính là lúc này đây Lại ném ra tới như vậy Một kích trọng bàng tin tức Ha ha Khó trách mấy ngày này Tới nay mặc ra sẽ như vậy an tĩnh Xem ra Bọn họ đây là cống bổn cung ấp Ủ đại âm mưu a, Cung Cung chủ Mạnh Linh run run dày ngẩn đầu Hồng Mỹ Nhi lại đột nhiên vương tay Ngăn cản nàng kế tiếp muốn nói Nói Ngươi cái gì đều không cần phải nói Đi xuống đi Nơi này không cần phải ngươi, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đem giải dược dược liệu xứng tề. Nhắc tới giải dược, Hồng Mỹ Nhi lại là ngẩn ra. Đúng rồi, cái này giải dược phương thuốc xác xác thật thật là phượng nguyên giao ra đây. Đúng vậy, cung chủ, là nàng giao ra đây. Hơn nữa theo thuộc Há biết, Hoàng thất cũng đã bắt được giống nhau như đúc một phần là lý thừa tướng tự mình đi trước tứ phương đại lục lấy, Hồng. Mị Nhi như suy tư gì vuốt cầm Trong miệng không ngừng mà nỉ non Phượng Nguyên tên Mạnh Linh thấy thế Thức thời lui xuống Chỉ là trong đầu lại không ngừng xoay quanh hai vấn đề Để nhất Nếu Phượng Nguyên chính là Linh Diên Đó có phải hay không cũng liền ý nghĩa mặc kệ là Phượng vẫn là Linh Đều đã cùng thần nữ tộc hóa thượng quan hệ Trước đó Nàng cũng không biết lần đó chi viện tứ phương Đại Lục sẽ là thần nữ tộc Nhưng hôm nay Hồng Mị Nhi như vậy vừa nói Nàng mới hít Ngược một hơi khí lạnh cái này linh duyên rốt cuộc là cái gì thân phật thần nữ tộc a mấy trăm năm trước này phiến đại lục duy nhất chúa tể hoàng thất a tuy rằng hiện giờ nghèo túng nhưng vì cái gì long gia người vẫn như cũ không dám động còn muốn cùng thần nữ tộc cũng phân nửa giang san còn không phải bởi vì thần nữ tộc có được vô luận là hoàng thất vẫn là tứ đại gia tộc tám đại hào môn sở có được phong phú nội tình đừng nhìn hiện giờ là hoàng thất cầm quyền long đế. Quốc, nhưng phàm là có điểm nhận chi độ, đều sẽ không xem nhẹ thần nữ tộc như vậy, một chương tùy thời đều có khả năng nhất lên long đế quốc huyết vũ tinh phong vương bài. Đây cũng là vì cái gì hoàng thất vẫn luôn không dám tùy ý lộn xộn thần nữ tộc quan trọng nơi. Bởi vì có thần nữ tộc ở, mới có này phiến đại lục thụ thai bất tận linh khí nguyên, một khi thần nữ tộc hủy, hủy hoại. Linh khí liền sẽ biến mất hầu như không còn Long đế quốc được trời ưu ái điều kiện tự nhiên cũng Liền thành một giây nói xuông Tới rồi lúc ấy Nơi nào còn luân hắn ở thế giới này càn dỡ Rốt cuộc trừ bỏ Long đế quốc Tứ phương đại lục ở ngoài Cái này thế gian còn có mặt khác đại lục tồn tại Long đế quốc cường liền cường ở linh khí thượng Một khi linh khí biến mất Tắc lập tức sẽ bị mặt khác đại lục gồm thâu Hiện giờ Long Đế quốc là lẫn nhau chế hành một cái trạng thái, chỉ có bảo trì như vậy trạng thái mới có thể lâu dài đi xuống. Tưởng nàng mạnh linh ở Long Đế quốc trà trộn mười mấy năm, vẫn luôn không dám đụng vào một cái điểm mấu chốt, chính là thần nữ tộc, nhưng nàng ngàn tính vạn tính, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái này linh duyên thế nhưng sẽ cùng thần nữ tộc treo lên câu. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là Nếu nàng ký ức không có xuất hiện nhỏ nhặt, loại này chi viện ngoại đại lục tình huống, giống nhau đều là để lại cho gia tộc đầy hứa hẹn tân sinh lực lượng, dòng chính huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể tăng lên. Gia tộc ủng hộ giá trị Mà cái này ủng hộ giá trị, còn lại là suy tính các gia tộc hậu bị lực lượng một cái tham khảo giá trị, thập phần quan trọng. Này đây, giống nhau phái ra đi người đều không phải là gia tộc tùy tùy tiện tiện một người Linh Diên có như vậy kỳ ngộ tuyệt đối không thể là giống nhau người còn có khả năng là thần nữ tộc trung kiên lực lượng còn có cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ từ khi vào bất dạ thành lúc sau nàng liền không tái kiến quá nàng nàng lại là ai Linh Diên gương mặt kia là chân thật sao kia thiếu nữ dung nhan là chân thật sao nếu là kia các nàng hai cái quan hệ, chẳng phải là Mạnh Linh trong lòng bỗng nhiên run lên, ngay sau đó liền ngưng tụ lại tâm thần tới, xem ra, chuyện này xa so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp a, còn có cái này linh duyên, ai sẽ nghĩ đến, nàng cư nhiên còn sao một đoạn quỷ dị thân thế. Xem ra, có một số việc, nàng cần thiết muốn một lần nữa suy tính một. Chút, đương thần bí cục đá trên đảo nguyên nhân chính là linh duyên thần nữ nói lâm vào bí ẩn hết sức. Tránh ở không trung linh diên bỗng nhiên cảm ứng được một cổ ngoại lai lực lượng chiều nàng tới gần. Vì có thể càng chuẩn xác tìm hiểu này đó lực lượng nơi phát ra. Tiểu băng cánh thao túng không gian bắt đầu rời đi trận địa, cho đến rời xa tiểu đảo gần 10 dặm sau. Nàng mới hưng phấn ở không gian trung nhảy nhót Là ta ca ca tỷ tỷ tới. Mau, mau đem bọn họ mang tiến vào. Trước đừng bị những người đó phát hiện. Tiểu băng cánh nhắm mắt lại cảm ứng cuối tuần tao dần dần pha loãng không khí, lại xem linh duyên thực lực, đã từ cam dai bay lên tới rồi thanh dai, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi nàng theo như lời đem người đều mang tiến vào, bị nó lựa chọn tính xem nhẹ. Làm sao vậy? Không thể mang sao. Tiểu băng cánh mắt trợn trắng nhi, hóa thành một đạo lam quang, biến mất ở tay nàng lòng bàn tay. Từ khi không gian cấp bậc qua một nửa lúc, sau băng cánh là có thể đủ từ tay nàng lòng bàn tay ra vào hiện giờ nàng cái dạng này nói rõ là không nghĩ làm nàng ca ca tỷ tỷ tiến vào a linh diên bất đắc di thở dài thôi kia nàng liền đi ra ngoài đi dù sao ca ca tỷ tỷ tới như thế nào giải quyết cũng nên liệt cái chương trình theo lý thuyết mặc Nguyên tốc độ muốn so công tử diễn càng mau mới đúng nhưng vì tiếc muội muội Hắn không thể không trên đường thay đổi tuyến đường, này đây, chờ Linh Diên từ không gian nhảy ra thời điểm, đem Thanh Long trên lưng Mặc Uyên cấp hủ một cú sốc. Kỳ thật, bọn họ huynh muội bốn cái thực hảo phân biệt, Mặc Ngân cùng Linh Diên thích màu đen, mà Mặc Uyên cùng công tử diễn tắc yêu thích màu trắng, trừ lần đó ra, huynh muội bốn người trừ phi tất yếu trường hợp, quanh năm suốt tháng đều là loại này nhan sắc quần áo. Lão đại Mặc Ngân năm nay đã 22 tuổi, trước mặt ngoại nhân, vĩnh viễn là như vậy một bộ cao cao tại thượng, người sống chớ gần khối băng già, lại xứng với hắn kia Trương giống như thiên nhân giống nhau kinh tuyệt dung nhan cùng một thân thực lực khủng bố, ở trẻ tuổi giữa, sớm đã là thiên tài trung quỷ tài, ai cũng không dám khinh thường. So với hắn nhỏ 2 tuổi Mặc Uyên, tuy rằng trên thực lực hơi chút kém cỏi, nhưng so với mặt khác gia tộc trẻ tuổi, Hắn chỉ khuất cư nhà mình ca ca dưới, Cùng mặc ngân khó có thể tiếp cận so sánh với, Mặc uyên tính cách càng thêm khéo đưa đẩy một ít, Còn có kia trương điên đảo chúng, Sinh đào hoa mặt, Đi đến nơi nào đều là chú mục nơi, Huynh muội bốn người, Lão đại lánh khốc lại vô tình, Lão nhị sinh động lại hoa tâm, Lão tam ổn trọng lại vô tâm, Lại nói tiếp, Này giữa duy nhất có thể biểu đạt chính mình hỉ nộ ai nhạc, Duy nhất bình thường, Sợ là chỉ có lão Sao Linh Diên. Hô, lão muội nhi à, ngươi như vậy giỏi người, có phải hay không có điểm quá thiếu đạo đức, mau, mau tới sờ sờ ca ca trái tim nhỏ, em mơ bùm bùm nhảy lão nhanh, nếu không phải ca phản ứng. Mau, chỉ sợ một chân có thể đem ngươi đá về quê đi. Linh Diên bên này mới vừa nhảy lên Thanh Long phần lưng, Mạc Uyên liền phát huy chính mình lại nhảy tư thế đối với linh diên chính là một fan cuồng oanh loạn tạc linh diên chiều hắn mắt trợn trắng nhi ca ca tỷ tỷ cũng không gọi vẻ mặt thất vọng nhìn công tử diễn đại ca cư nhiên không có tới công tử diễn đôi tay một quán nhún vai đáp án đã thực rõ ràng nhiều lời vô ích một bên mặc uyên nói như vậy nửa ngày bị nhà mình muội muội cấp bỏ qua trong lòng thực khó chịu a đại ca không có tới nị ca chẳng lẽ không được? linh duyên bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng. cái này trên đảo nhỏ cao thủ nhiều như mây, đại can nếu là không tới, chúng ta căn bản là không có phần thắng. mặc uyên nghe ngôn, không tự chủ được từ mũi gian hừ một tiếng. ai nói chúng ta muốn đi xuống? không đi xuống, ngươi tới nơi này làm chi? linh duyên không chút nghĩ ngợi cãi lại, ở nhận thấy được mặc uyên đột nhiên gian vắng lặng xuống dưới ánh mắt. Khóe miệng nàng vừa kéo, bíu môi, đi xuống cũng là chịu chết sao. Mặc uyên hít sâu một hơi, lập tức lộ ra một bộ nuôi lớn nữ nhi bị con rể quải oán giận biểu tình. Ai nói lão tử muốn đi xuống, lão tử không đi xuống nơi nào còn dùng chịu chết. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc có hay không lương tâm. Lão tử phí lớn như vậy công phu, lo lắng ngươi ăn không ngon ngủ không tốt chẳng phân biệt ngày đêm hướng nơi này đuổi, ngươi. Nhưng khen ngược, cư nhiên há mồm ngậm miệng đều là cái kia phụ lòng hán. Lúc trước cũng không biết là cái nào tiểu hỗn đản nói, thấy nhân gia muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ra, ra, hiện tại đâu? Nhân gia vừa ra sự, chính mình sư huynh còn không có tới kịp chạy tới đâu. Ngươi nhưng khen ngược, tho án so con thỏ đều mau, không biết Còn tưởng rằng ngươi thân cha đã xảy ra chuyện đâu? Công tử diễn, Linh Diên vừa nghe lời này, Đồng thời nhăn chặt mày, nhị ca, ngươi nói. Cái gì đâu, không được ngươi nguyền rủa chúng ta cha. Mặc uyên cũng là một bụng hỏa khí không địa phương đa phát, Khẩu khí thập phấn ác liệt trừng mắt này hai cái không bớt lo vật nhỏ. Này còn dùng nguyền rùa, Các ngươi thân cha vốn di liền xảy ra chuyện, Nếu không phải hắn xảy ra chuyện, nương bị quản chế. Chúng ta đến nỗi không cha yêu không mẹ thương sao? Hai người các ngươi vật nhỏ đến nỗi ở tứ phương đại lục lưu lạc nhiều năm như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Linh Diên thấy hắn thật vất vả đã mở miệng lập tức hưng phấn lên bức thiết muốn biết bọn họ hai cái thân thế. Chính là Mạc Nguyên tại ý thức đến chính mình nói gì đó lúc sau. Lập tức bế khẩn miệng bỏ xuống một câu không phải thời cơ khiến cho đại thanh long quải nói, trở về đi. Linh Diên vừa thấy tình thế không đúng, lập tức nhéo mặc uyên cổ áo, tình huống như thế nào, ngươi như thế nào trở về đi rồi, mau quay đầu, điều ngươi mỗi a điều, thanh thanh, đừng lý nàng, chạy, nhanh cho ta đi, nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương, kia tiểu đảo có bao nhiêu ghê tởm các ngươi là không biết, chờ các ngươi đã biết, nhất định hối hận hôm nay tới nơi này. Còn có, ngươi cái này không lớn không nhỏ vật nhỏ, ta là ngươi ca, có ngươi như vậy lôi kéo lão tử cổ áo muội từ sao? Chạy nhanh buông tay. Ta vốn dĩ chính là ngươi muội, ngươi muội làm ngươi quay đầu, ngươi cần thiết cho ta quay đầu, ngươi nếu là không quay đầu, ta liền, ta liền. Muội. Nhi à, không phải ca không giúp ngươi. Đây chính là chúng ta lão đại sợ tới mức tử mệnh lệnh, cần thiết muốn đem ngươi mang về a ngươi cũng không nghĩ nơi này là địa phương nào, cư nhiên ngu xuẩn từ tứ phương đại lục đuổi tới nơi này tới, có phải hay không đem ca nhi lúc trước nói đều ném đến đầu mặt sau đi? a chính là vệ giới còn ở trên đảo, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, ca, tên kia vẫn là ta tướng công, ngươi nhẫn tâm gặp ngươi ra muội tử thủ sống quả. Sao, ngươi sẽ không chịu sống quả, ngươi nhiều lắm mang cái mũ đỏ, mũ đỏ, đó là thứ gì, biết rõ mặc uyên trong miệng kỳ ba từ ngữ công tử diễn, dường như nghĩ tới cái gì, phụt, một tiếng cười, linh diên vẻ mặt tức giận lại hướng tới nhà mình tỉ tỉ, là thân ca thân tỉ sao, ta đều mau vội muốn chết, hai người các ngươi cư nhiên còn ở nơi này cợt nhà, công tử diễn đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội, Đó là ngươi tướng công, lại không phải ta, ta vì cái gì không thể cười. Nói nữa, người này phụ ngươi trước đây, ngươi hôm nay chẳng sợ không cứu, cũng sẽ không có người ta nói ngươi cái gì, cho nên ngươi căn bản không cần thiết có này đó tâm lý gánh nặng. Đến nỗi tướng công, vậy càng dễ dàng, trực tiếp từ hôn là được, hoặc là càng đơn giản, linh duyên tên này cùng thân Phật, ngươi hoàn toàn có thể triệt. Dù sao sớm muộn gì có một ngày, các ngươi muốn thay tên đổi họ, làm hồi các ngươi chân chính chính mình. Mặc Uyên nói, làm linh riêng cuối cùng. Tỉnh lại, hảo á các ngươi, này nơi nào là tới cứu người. Các ngươi rõ ràng chính là tới bỏ đà xuống giếng, các ngươi không quải trở về đúng không? Hành, ta đi. Nói, đằng mà một chút liền đứng lên, vừa muốn triệu hoán chính mình đại thanh long. Mặc uyên một phen chế chủ cổ tay của nàng, trên mặt tuy rằng là đang cười, nhưng lại một chút cũng không giống nói dỡn bộ dáng Nha đầu, đừng buộc ca nhi đối với ngươi dùng sư mạnh, ở nhà của chúng ta, trước nay đều là duy lão đại. Nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, lão đại nếu lên tiếng, ta nhất định phải đem ngươi mang về, đến nỗi cái kia vệ giới, ngươi cảm thấy hắn là cái loại này nhập nữ nhân khác muốn làm gì thì làm người sao. Linh riêng hơi hơi sửng sốt, cuối cùng có chút minh bạch, ngươi nói cái kia mũ đỏ, chẳng lẽ là nón xanh từ trái nghĩa, ân hừ, mặc uyên dầm dì một tiếng, tính làm đáp lại, mà linh riêng lại cả người đều không tốt, ánh mắt một ruệ, lần thứ hai khẩn trương nhéo mặc uyên cánh, tay, nữ nhân kia, rốt cuộc là người nào, nàng là người nào, không quan trọng, quan trọng là, các nàng không biết ngươi là ai. Các ngươi là ai? Ngươi nhưng minh bạch. Mặc uyên nhẫn nại tính tình xoa chính mình huyệt thái dương. Đột nhiên cảm thấy chính mình so vũ em còn muốn đáng thương. Này một đám, như thế nào đều như vậy không bớt lo đâu. Ta không rõ, ngươi hôm nay không nói rõ ràng. Ta sẽ không liền như vậy rời đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào như... Vậy ngoan cố đâu? Mặc uyên nghiến răng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn linh riêng. Đột nhiên, hắn mày nhăn lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, làm như cảm giác được cái gì quen thuộc lực lượng chính chiều hắn tới gần. Giây tiếp theo, hắn đồng thời ước lượng khởi hai cái mụi mụi cổ áo, ngữ khí rồn dập nói, mau, các ngươi hai cái, trốn đi. Linh Diên đang muốn hỏi, công tử diễn lại đúng lúc bắt lấy đầu, hướng tới nàng không nói gì lắc lắc đầu. Linh Diên cũng biết lúc này không phải tùy. Hướng thời điểm, Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng xem ca ca này tư thế, người tới không có ý tốt, lập tức bắt lấy công tử diễn hướng không gian nhảy, nhảy vào không gian lúc sau, Linh Diên vừa muốn tính toán mở ra bên ngoài thần thức đi xem sẽ xe... lại phát hiện bên ngoài trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, lập tức trợn tròn mắt, dựa, tình huống như thế nào, ta như thế nào cái gì cũng nhìn không tới băng cánh xem linh diên vẻ mặt nôn nóng cùng hoàng. Lọa, lúc này mới không nhanh không chậm nói, nhà ngươi ca ca đã đem chung quanh che chắn, ngươi tự nhiên cái gì cũng nhìn không tới. Che chắn, này có ý tứ gì? Nàng có không gian sự, chỉ có tỷ tỷ biết, à, nghĩ đến đây, không tự chủ được nhìn về phía vẻ mặt thờ ơ, đã thoải mái nằm ở trên cỏ công tử diễn, tỷ chẳng lẽ ca ca bọn họ cũng biết, Công tử diễn vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, loại sự tình này ta đều đã biết, cường đại như mực bạc, như thế nào sẽ không biết. Linh, Diên buồn bực gật đầu, khó trách chúng ta hai đột nhiên biến mất, hắn cũng một chút cũng không kỳ quái đâu. Hợp lại, không đúng rồi, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ liền không hỏi xem, theo ta được biết, có được tùy thân không gian người, cũng không nhiều đi. Nào biết đâu rằng công tử diễn lại lắc lắc đầu Cái này không rõ ràng lắm Bất quá nghe nói chúng ta vị kia không biết tổ nhiều ít bối nãi nãi, Năm đó giống như dựa vào này cái gì tùy thân không gian Chế tạo ra Không ít nhận chữ vật Túi chữ vật Này cũng coi như là không gian diễn sinh phẩm Nhưng những cái đó chỉ có thể giả chết vật Không giống ngươi cái này Liền người đều có thể tiến tới Hơn nữa kia không gian so với cái này không biết kém nhiều ít lần. Không nghĩ, cái này để tài lại khiến cho tiểu băng cánh hứng thú, nó hưng phấn nhảy đến linh diên trên vai, như sóc con giống nhau chừng mắt tròn xe đôi mắt. Về không gian cái này nghịch thiên thần khí, chủ nhân đích xác. Không phải duy nhất một cái nga, cho nên, bảo không chuẩn ngươi kia ca ca nhận thức có được không gian những người khác đâu. Đúng vậy, băng cánh là không gian tiểu hộ pháp, Như vậy đối với không gian loại này nghịch thiên bàn tay vàng, tất nhiên so nàng hiểu biết muốn thấu triệt. Đây là thật sự, đây là đương nhiên, kỳ thật không gian tồn tại, cùng tu luyện là giống nhau, mà không gian loại này pháp tắc lựa chọn người cũng cần thiết muốn cùng tự thân tồn tại trăm phần trăm. Phù hợp độ, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có hạnh bị tuyển vi chủ nhân. Này liền chú định song xuôi một người có được tùy thân không gian nói. Như vậy những mặt khác liền sẽ nhược hóa, Ngươi xem, Ngươi có không gian, Ngươi những mặt khác liền có vẻ không như vậy xông ra, Mà ngươi tỉ tỉ không có không gian, Nhưng là ở tu luyện thiên phú thượng, Liền làm được đền bù, Này cũng coi như là thế giới này một loại công bằng phát tắc, Còn có, Các ngươi này phiến đại, Lục còn không tính là là chân chính huyền vũ đại lục, Chân chính huyền vũ đại lục người ở vừa sinh ra thời điểm, liền sẽ mang theo các loại hệ dị năng mà ngươi loại này có được tùy thân không gian đã kêu làm không gian hệ trừ lần đó ra còn có kim một thủy hòa thổ không gian hệ cùng ám hắc hệ đều là thập phần hy hữu giống loài đương nhiên nếu Long Đế Quốc có thể phát triển lên nói có lẽ cũng sẽ có như vậy một ngày nghe quân nói một buổi thắng đọc sách 15A Linh Diên lúc này mới phát hiện chính mình biết Thật là quá ít quá ít. Bất quá nhà mình nhị can nếu đã biết. Vì cái gì chưa từng có nói cho hắn đâu. Còn có. Ở nàng xem ra. Nàng cái này không gian vẫn là thực hấp dẫn người. Nhưng là nhị ca đâu. Tựa hồ căn bản liền không hiếm lạ. Này thuyết minh cái gì. Thuyết minh trước đó. Hắn rõ ràng đã kiến thức đến loại này không gian dị năng giả. a. Đương linh duyên ở trong không gian tưởng đông tưởng tây thời điểm. Không gian ngoại mặc uyên ở bọn muội muội biến mất lúc sau, trên mặt ý cười bỗng dưng biến mất, đối với một phương hướng lạnh giọng quát lớn, ra tới. Ẩn ở nơi tối tăm người hiển nhiên không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị phát hiện, lập tức thở dài, dần dần tự tầng mây hiển hiện ra, đương thấy rõ kia chỉ giao long trên lưng người là ai khi. Hắn ánh mắt đột nhiên gian biến đổi, hàn ý, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? danh gọi hàn y bạch y nữ tử tuổi chừng 15-6 tuổi, lớn lên. Thập phần mắt sáng, mi như thúy vũ, răng như trắng như ngọc, da thịt thắng tuyết, lẽ ra là vị không thể nhiều thấy lăng triệt mỹ nhân. Đáng tiếc giữa mày luôn là hốn loạn một cổ mạc danh u sầu, làm này dung mạo thượng cũng độ một tầng áp lực. So với linh riêng linh động tự nhiên, công tử diễn lánh ngạo thoát tục, ở khí chất thượng, liền hơi kém hơn một chút. Cho dù ở dung mạo thượng, nhà mình này hai cái muội tử cùng Hàn Y dường như các có các hảo, phân không ra cái nguyên cớ. Nhưng là đối lập luôn là cho người ta mạc danh tối tâm cảm Hàn Y tới nói, Mạc Uyên vẫn là cảm thấy cùng nhà mình này hai cái muội tử ở bên nhau, càng nhẹ nhàng một chút. Hàn Y cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Mạc Uyên, trong lúc nhất thời có chút trinh lăng, nhưng thực mau liền nghĩ tới đến từ cấm địa mật lệnh, lập tức hướng tới Mặc Uyên hơi hơi gật đầu, ta nhận được mật lệnh, làm ta tốc tốc trở về. Nói là, nói là muội muội lại gây chuyện. Mật lệnh, Mặc Uyên sững, sốt, chợt nghĩ tới một người, ai mật lệnh? Hàn Y không chút nghĩ ngợi liền trả lời, Lục Ca. Nhưng là ta không nghĩ tới Cửu Ca cũng sẽ ở chỗ này. Này, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Mặc Uyên vừa nghe cái này. Liền giận sôi máu, nhưng là ngại với đủ loại nguyên nhân, làm hắn lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, ta cũng là bị cửu ca phái lại đây, sớm biết rằng ngươi lại đây, ta liền không tới, thật là, mỗi lần nhìn đến kia nha đầu chết tiệt kia, ta liền ghê tởm không, được, Mị Nhi nào, cái gì Mị Nhi, Hồng Mị Nhi tên này tục đã chết, thật không rõ này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, Hảo hảo tên không cần Một hai phải dùng cái này Chúng ta lão mặc ra người đều mau bị nàng ném hết cửu ca Hương quân nàng rốt cuộc làm cái gì Làm cái gì Ngươi đi hỏi hỏi nàng rốt cuộc làm cái gì Nói Liền phải xoay người Hàn y vội vàng ra tiếng cản hắn cửu ca Ngươi Ngươi bất hòa ta cùng nhau đi xuống sao Kia địa phương Ta ghê tởm Ngươi đi xuống Lão đại làm ngươi như thế nào, làm ngươi liền như thế nào làm, ta ở chỗ này chờ ngươi, hàng y vừa nghe, lập tức nhíu mày, chính là cửu ca, hương quân nàng, nàng cũng trước nay chưa từng nghe qua ta nói à, vậy ngươi liền nói cho nàng, phía dưới nam nhân kia không được nhúc nhích, từ nơi nào làm ra, còn cấp lão tử đưa đi nơi nào, nếu không, nàng liền chờ lão đại tới cửa thu thập nàng đi. Lục ca tới cửa thu thập Hàn y sắc mặt đột nhiên gian biến Đổi Lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính Lập tức bạch mặt gật đầu Là ta đây liền đi xuống Mặc uyên bực bội vẫy vẫy tay Hàn y trong lòng biết Bởi vì hương quân liên quan cửu ca Cũng đem nàng cùng nhau chán ghét Lập tức cũng không nhiều lắm lưu Cười chính mình giao long tòa kỵ Thực mau liền biến mất Ở tầng mây bên trong Mặc uyên xoa bóp giữa mày Hắc mặt thoáng hòa hoãn lúc sau, không khỏi thật mạnh thở dài. Như vậy nhật tử, khi nào mới có thể là cái đầu? Lần thứ hai trở lại vừa mới Linh Diên các nàng biến mất phương hướng, mặc uyên triệt hồi này phụ cận cấm chế. Linh Diên vèo một chút liền từ trong không gian nhảy ra tới, ra tới sau, cũng không đi xem nhà mình huynh trưởng, ngược lại khắp nơi nhìn xung quanh, thậm chí còn mũi chó dường như nơi nơi nghe nghe. Này nhất cử động, Nhào đến mặc uyên có chút không biết nên khóc hay cười, nha đầu, ngươi ngửi ra gì tới không? nhị ca, tình huống như thế nào a? ngươi như thế nào liền? cấm chế đều dùng tới, vừa mới là ai a, làm ngươi như vậy thần thần bí bí. mặc uyên không đáp hỏi lại, lại nói tiếp, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn công đạo? linh duyên chiều hắn đại đại mắt trợn trắng nhi. Công đạo cái gì? Còn công đạo cái gì? Ngươi cùng đại ca đều đã biết, ta dùng ta lại công đạo. Thích, ngươi thiếu tách ra để tài, nhanh lên nói cho ta, vừa mới tơi rốt cuộc là người nào. Có phải hay không nữ nhân? Vẫn là cái xinh đẹp. Nữ nhân, mặc uyên buồn cười nhìn nàng cặp kia tràn đầy bát quái hắc đồng, là, là xinh đẹp nữ nhân, so ngươi còn xinh đẹp đâu. Bất quá, ngươi nếu là muốn nhìn nói, liền đi trên đảo nhỏ, rốt cuộc là ai a? mặc uyên thần bí chiều nàng chớp chớp mắt muốn biết, linh Diên lập tức gật đầu như đảo tỏi, đương nhiên đương nhiên. vậy đem ngươi tục mệnh kim đang cấp lão tử tới một lọ, linh Diên vừa nghe lập tức nắm chặt tiểu nắm tay liền chiều nhà nàng ca ca mê người gương mặt, huy qua đi một lọ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? tỷ tỷ ta tổng cộng mới nhiều ít. Ngươi mở miệng chính là một lọ. Lão tử chính là đoạt. Như thế nào tích? Ngươi lại không phải không biết. Long đế quốc mỗi năm một lần linh võ đại hội liền phải bắt đầu rồi. Nhà ngươi ca ca ta tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi này tục mệnh kim đan ta chính là thèm nhỏ rãi hồi lâu. Cấp một lọ làm sao vậy? Còn làm sao vậy? Ngươi cũng khai khẩu. Ngươi ra mặt sao nhẫm? Hậu đâu? Ngươi là ta muội tử. Ta có cái gì không tiện mở miệng. Nói nữa, ngươi lại không phải chỉ có này một lọ, ngươi còn có không phải. Nhà ngươi ca ca ta ba ngày hai đầu bị thương, ta dễ dàng sao ta. Mau mau, lấy ra tới, chỉ cần ngươi lấy ra tới, ta liền nói cho ngươi. Phi, ngươi thiếu lửa gạt ta, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta bên này cho ngươi, ngươi bên kia là có thể cho ta biên cái nói dối lừa gạt ta. Nhiều năm như vậy, ngươi cái này tam là chiêu số cũng chưa biến biến, thật hoài nghi những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ như thế nào đã bị ngươi cái này nhị hóa mê đến liền cùng chưa thấy qua nam nhân dường như. Ai ai ai. Ngươi nha đầu này, như thế nào nói chuyện đâu? Ta là ngươi ca, ngươi nhìn nhìn ngươi lời này nói, là thân huynh muội không? Linh riêng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái Vô cùng ghét bỏ bĩu môi Quỷ biết có phải hay không Một đám thần thần đạo đạo Cái gì đều là không thể nói Tới rồi Thời cơ ngươi sẽ biết Nháo không hảo tới rồi cuối cùng Chúng ta thật không phải thân huynh muội cũng nói không chừng Phi phi phi Ngươi này nha đầu chết tiệt kia Nói cái gì chửi tục đâu Này nếu là làm đại ca nghe được Xem hắn không tấu lạ ngươi lời nói đến một lần, đột nhiên cảm thấy lời này đối một cái cô nương ra nói không tốt, lập tức thở hồng hộp trừng mắt tròn xoe đôi mắt, đối với linh diên đầu chính là một cái đầu băng. Linh diên đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, bị đánh vừa vặn, đau nàng đương trường nước mắt liền lăn xuống dưới. Tỷ, tỷ a, ô ô, nhị ca khi dễ ta, nhị ca hắn đánh ta. Tỷ a, tỷ, ở linh diên tê tâm liệt phế khóc tiếng la hạ, Công tử diễn trong lòng bỗng nhiên cả kinh, liền từ không gian chung nhảy ra tới, vừa thấy Linh Diên thật sự ở rơi xuống, lập tức mặt nếu lánh xương hướng tới Mạc Nguyên chừng mắt nhìn qua đi. Ngươi lộng khóc, Mạc uyên bị nhà mình muội từ ánh mắt sợ tới mức đương trường có chút khí đoạn. Theo bản năng đem chính mình hòa tay sau này tránh nhạc tránh, kia gì, ta xem nơi này cũng không ta chuyện gì, không bằng ta đi về trước chờ tin tức, biết không, ta muội Hắn rõ ràng là các nàng huynh trưởng, vì mau tổng cảm giác chính mình là đệ đệ giống nhau mị, đặc biệt hắn cái này muội tử nếu là chơi khởi tàn nhẫn tới, liền hắn đều luôn cuống a Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem này hai cái không bớt lo mang ly nơi này, nể hà linh diên quá mức chấp nhất, công tử diễn còn còn. Không có lên tiếng đâu, nàng đã dùng sức lau lau nước mắt, đáng thương hề hề nhìn qua, không được, nếu tới... Như thế nào có thể cái gì đều không làm liền rời đi đâu, ta không đồng ý. Mặc uyên hít sâu một hơi, có chút vô lực, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Nơi đây không nên ở lâu, ta đây là vì các ngươi hảo, minh bạch. Không rõ, gì gì đều nói không rõ, khiến cho ta tin tưởng. Nhị ca, ngươi không cảm thấy ngươi lời này bản thân liền không có cái gì thuyết phục lực. Sao? Mắt thấy hai anh em lại bắt đầu tranh chấp lên, công tử diễn xoa xoa thái dương, hơi chau, dù sao cũng phải cấp một cái nói được qua khứ lý do, nếu không, dựa vào duyên nhi tính tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Mạc Uyên bị công tử diễn nói một nghẹn, môi mỏng liền gắt gao nhấp lên, nghĩ hai cái muội tử lần này chợt hiện long đế quốc, còn không biết sẽ tạo thành cái gì oanh động. Lần trước rời đi thời điểm, bọn họ vận dụng cấm chế chính là lúc này. đây lại là các nàng chính mình chạy tới nhìn mặc uyên kia trương thay đổi thất thường mặt hai chị em không tiếng động trao đổi một ánh mắt ai cũng không có mở miệng ngay cả linh diên cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới quả nhiên không bao lâu mặc uyên liền ngẩng đầu lên trịnh trọng nhìn hai người nói phía dưới nữ nhân kia là hồng tà cùng độc quỷ cái kia sử bát quái sư muội đồng thời cũng là long khôn nữ nhân Long khôn cùng nàng sư huynh sư phó đều sau khi rời, khỏi, nàng liền lấy tấn mà không kịp che tai chi thế đem ngày xưa độc cung phát dương quang đại, thành đế quốc như thế nào cũng diệt trừ không song u ác tính, cái này tiểu đào, chính là nàng ngày thường đợi địa phương, trên đảo không ngừng cơ quan trải rộng, độc vật nảy sinh, bệnh khuẩn bốn phía, ngay cả cao thủ, cũng xưa nay chưa từng có nhiều, thả đại bộ phận đều là trải qua cải tạo phi nhân loại, ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch sao?" Linh Diên kinh ngạc nhướng mày, "Hồng tà cư nhiên còn có sư muội, nàng gọi là gì?" "Hồng Mị Nhi." Mặc Uyên bĩu môi, tựa hồ kêu nàng tên đều cảm thấy là vũ nhục bản thân. "Nàng rất lợi hại, ta cảm giác nàng giống như phát hiện ta." "Nàng đương nhiên đã phát hiện ngươi, này phụ cận cất, cất giấu nhiều phần thế lực." Nếu như không phải ta ở cách đó không xa cảm ứng được, chỉ sợ lúc này đã sớm xông tới. Công tử diễn gật đầu, ca ca bày ra kết giới, đối phương nhìn không tới chúng ta, nhưng không đại biểu bọn họ. Không tồn tại, diên nhi, ta xem chuyện này một chút cũng không hảo giải quyết, không bằng chúng ta tìm cái an toàn địa phương bàn bạc kỹ hơn. Linh diên có chút do dự, chính là, vệ giới trên người thương thế, vạn nhất, Mạc Uyên nghe xong, lập tức nhướng mắt ra. Hắn thân bị trọng thương chưa chắc là chuyện xấu a, ít nhất nữ nhân kia muốn vũ nhục hắn, hắn cũng lực bất tòng tâm không phải. Yên tâm đi, giống vệ giới như vậy nam nhân, Hồng Mị Nhi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ít nhất ở hắn thương thế chưa lành phía trước, nàng sẽ không động hắn, ngươi hiện tại chính là hạt nhọc lòng. Lại nói như thế nào, trên người hắn thương cũng là vì ta mới Ta nếu thấy chết mà không cứu, kia chẳng phải là, được rồi được rồi a cái gì bởi vì ngươi hắn mới bị thương, luôn xả này đó có ý tứ sao, ngươi cũng không nghĩ, chính mình vì hắn làm nhiều ít, lúc này đây, liền tính không có ngươi, hắn cũng có thể đủ bỏ chạy, ngươi nhưng đừng quên nhân gia sư phó, sư. Huynh đệ đề đều là ai, công tử diễn nghe hắn đề cập lăng tệ phong đám người, cũng có chút tò mò. Cái này minh vực, rất lợi hại, mặc uyên khó được không có chọn thứ, thậm chí ánh mắt cũng ở trong khoảnh khắc biến thâm rất nhiều. Minh vực quật khởi tây vực, mặc dù ở 4 năm trước, bọn họ cũng không có phát huy ra bao lớn lực lượng, vừa mới bắt đầu chúng ta vẫn luôn cho rằng đây là một cái không đáng nhắc tới thế lực, chính là không nghĩ tới, từ khi minh vực chuyển rời đến Long. Đế quốc lúc sau, bọn họ địa bàn liền không ngừng mở rộng, khuyết trương, Đây là một cái thập phần có nội tình thế lực. Tím hạc, lăng tế phong, lận ngọc đường cũng có được chính mình thế lực phạm vi. Ngay cả cái kia vệ giới, các ngươi cũng đừng xem thường hắn. Hắn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra riêng nhi. Lại không phải chỉ bằng cảm giác, này sau lưng chỉ sợ là trải qua chú đáo chặt chẽ bố trí. Như vậy một người, ngươi cảm thấy hắn có thể ăn bao lớn mệt. Lời tuy như... Thế nhưng linh diên trong lòng vẫn là bất ổn, bất an nôn nóng. nàng không biết nàng chính mình như thế nào biến thành như vậy, chẳng sợ nàng hao phí tâm thần đi khống chế chính mình, lại cũng không đạt được mong muốn hiệu quả. giờ khắc này nàng mới biết được người nam nhân này đã trong bất chi bất giác xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ, cốt tùy máu. hắn là nàng kiếp này kiếp vô pháp lẩn tránh, cũng không nghĩ thoát đi kiếp. nghĩ đến đây, linh diên bỗng dưng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Mạc Uyên, ca, ta không biết thêm chú ở ta cùng tỉ tỉ trên người chính là như thế nào đáng sợ tương lai, nhưng ngươi thật sự cảm thấy như vậy trốn tránh đi xuống, là đôi chúng ta hảo. Nếu chúng ta liền đối mặt tương lai dũng khí đều không có, kia còn như thế nào nói tương lai? Mạc Uyên trầm mặc, hắn trong lòng giống như đè ép một khối cự thạch giống nhau, nặng trĩu rõ ràng có ngàn vạn câu nói muốn nói, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại vẫn là gian nan nuốt. Đi xuống, hắn như thế nào không biết làm như vậy chỉ có thể bảo nhất thời bình an, lại bảo không được một đời. Chính là các nàng trước mắt thật giống như mới sinh chim nhỏ giống nhau, kinh không được sóng to gió lớn xâm nhập a một không lưu tâm, liền có khả năng là vạn kiếp bất phục kết cục. Nếu hắn liền như vậy mặc kệ các nàng, kia chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Hắn cơ hồ không dám đi tự hỏi. Liền ở Mạc Uyên vì thế sự hao phí vô số não tế bào cũng đến không ra kết luận thời. Điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Mạc Ngân lạnh băng vô tình tự thanh âm, làm các nàng đi xuống. Mạc Uyên sở hữu thần kinh tuyến chợt gian một băng, bản năng chiều chung quanh nhìn xung quanh, thậm chí vận dụng tự thân tiềm tàng lực lượng, nhưng hắn cũng không có phát hiện nhà mình lão đại hơi thở, này thuyết minh cái gì, thuyết minh Mạc Ngân căn bản là không ở nơi này kia hắn ở nơi nào đừng tìm ta không ở phụ cật, chiếu lời nói của ta đi làm làm các nàng tự hành quyết định ngươi cũng không cần lưu lại giải quyết tốt hậu quả trở về đi mặc nguyên lập tức luống cuống chính là lão đại diên nhi hiện giờ thực lực đi xuống đó chính là chịu chết a đây là nàng tự tìm nàng phải vì quyết định của chính mình trả giá đại giới mặc ngân làm như hạ quyết tâm Sau đó, mặc cho Mạc uyên như thế nào phát ra tiếng, hắn cũng chưa từng đáp lại một câu. Kết quả này, làm Mạc Nguyên trong khoảng thời gian ngắn đó là ngũ vị tạp trần, không thể nói. Tới là cái gì cảm giác, hắn đã vì diên nhi lỗ mãng mà cảm thấy bất mãn, lại cũng vì nàng lớn mật cảm thấy vui mừng. Hơn nữa nàng cho tới nay đều không muốn tiếp thu trợ giúp, muốn thoát ly gia tộc khống chế tự do trưởng thành. Bọn họ này đó làm kaka Còn có thể nói cái gì đâu. Có lẽ, lúc này đây chính là một cái cơ hội. Chẳng sợ nội tâm như thế nào bất an. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ tương lai cộng đồng đối mặt địch nhân. Liền theo bản năng lựa chọn trầm mặc. Nếu liền hồng. Mị nhi như vậy nhân vật hai chị em đều liệu lý không được. Kia còn như thế nào đi đối kháng cái kia cuối cùng đại ma vương đâu. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt Huy đi quanh mình cầm chế ở hơi thở tiết ra ngoài trong nháy mắt kia, Mạc uyên lập tức cưỡi lên chính mình tòa kỵ, hướng tới hai chị em thật sâu nhìn thoáng qua, liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở các nàng trước mặt. Đối với bất thình lình biến hóa, Linh Diên cùng công tử diễn có chút phản ứng không kịp, tình. huống như thế nào à đây là, vừa mới còn còn tốt, nói như thế nào đi thì đi. Các ca ca đây là muốn mặc kệ chúng ta, Diên Nhi, kế tiếp. Muốn dựa chính chúng ta Đương các nàng hơi thở tiết ra ngoài lúc sau Công tử diễn rõ ràng cảm thấy được Quanh mình có vô số đạo cao thủ uy áp chiều các nàng tới gần Linh diên vẻ mặt nghiêm lạ là... Lập tức làm ra ứng giá tư thế Nên tới trước sau muốn tới Các nàng bế quan nhiều năm như vậy Vì còn không phải là có thể như vậy thật thương thật Đạn làm một hồi Ca ca bọn họ Đây là thật sự nghĩ thông suốt Thấy rõ ràng Thấy rõ ràng Lão đại nói quả nhiên không có sai Các nàng không có cơ hội trốn Chạy nhanh, lấy khẩu tự hình Đưa bọn họ bọc đánh ở bên trong Lão tử đảo muốn nhìn Là cái nào ngu ngốc Phóng thiên đường không đi Một hai phải thượng chúng ta cái này địa ngục tới Thực mau Đến từ bốn phương tám hướng dâm thú nhanh chóng đem các nàng vây quanh Vùng vây cánh dâm thú phía trên Đứng đều là tím dai Cập trở lên cao thủ đối với đột nhiên xuất hiện ở tiểu đảo cấm trong phạm vi hai vị thiếu nữ đối phương cũng là rõ ràng ngẩn ra lão đại như thế nào là hai cái đàn bà nhi tâm tắc lớn lên cũng không tệ lắm đâu cái này chúng ta thú có năng lượng nơi phát ra ha ha ha này quả thực chính là đưa tới cửa tới a vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo vừa mới ta rõ ràng cảm giác được này phụ cận có một cổ cường giả uy áp chính là lúc này. Lại biến mất, không thích hợp, đại đại, không thích hợp, các ngươi một đám đều cấp lão tử cảnh giác điểm nhi, nhưng ngàn vạn đừng bị này đó nữ nhân cấp mê hoặc, cung chủ theo như lời cưỡi ngân long thiếu nữ, chẳng lẽ là các nàng, chính là không đúng a? rõ ràng là một người, nơi này là hai cái, vẫn là bảy màu phượng hoàng, chúng ta nên sẽ không tìm lầm người đi. Linh Diên nhìn không ngừng chiều các nàng tới gần biến dị người. Hai người theo bản năng lưng tựa lưng gần xa, đồng thời đem quanh thân lực lượng đều. Ngưng tụ đến trong đan điền chuẩn bị tùy thời xuất kích. Lúc này hai người, đột nhiên không biết các nàng nhất cử nhất động, sớm đã dừng ở xoay quanh tại đây phương vị ước chừng 50 dặm ngoại mặc Ngân. mặc Nguyên huynh đề hai người trong mắt. Ca, nhất định phải làm như vậy. mặc uyên rời đi Linh Diên lúc sau. Không bao lâu liền cảm ứng được nhà mình ca ca phương vị Lập tức mã bất đình để đuổi qua đi Giữa không chung cảnh trong gương chung Linh Diên cùng công tử diễn Đã cùng địch nhân đánh nhau lên Đối lập công tử diễn nhẹ nhàng ứng đối Linh Diên rõ ràng có chút cố hết sức Thậm chí ngẫu nhiên động tác còn đạt tới xưa nay chưa từng có cứng đờ Cũng may nha đầu này phản ứng nhanh nhạy Hơn nữa sở học phi thường chi tạp đặc biệt am hiểu gần người cách đấu, đảo cũng cho chính mình chạy thoát cơ hội, thường xuyên qua lại chi gian, cũng dần dần thuần thục ứng đối lên, cảnh trong gương trong hình, màu xanh lá cùng màu đen vầng sáng đêm hai, chị em vờn quanh ở ánh sáng tím, bạch quang bên trong, rất xa xem qua đi, dường như đom đóm chợt cao chợt thấp, khi thì thân mật khăng khít khi thì lại tựa như thù địch, cảnh trong gương ở ngoài, Hai anh em biểu tình cũng là kém khá xa, đối lập Mạc Ngân vạn năm bất biến diện than mặt, Mạc Uyên thần sắc liền xuất sắc nhiều, đương nhiên, xuất hiện nhiều nhất chính là lo lắng sầu lo, các nàng muốn làm, khiến cho các nàng đi làm, chính là như vậy tới nay, chẳng phải là lý do, hấp thụ ánh sáng không xa, nếu các nàng liền này một bước đều mãi không ra đi, còn như thế nào nói tương lai, Mạc Uyên một nghẹn, Kaka nói rõ ràng vô pháp phản đối, nhưng hắn tâm, vẫn là khống chế không được lo lắng, mặc ngân mắt đuôi một câu, tùy tay hủy diệt giữa không chung cảnh tượng, xoay người liền phải rời đi, mặc uyên lập tức liền kéo lại hắn, ca, ngươi không thể đi, tốt xấu chờ các nàng bình an đi, mặc ngân quay đầu lại, không chút để ý nhìn chằm chầm hắn, thẳng nhìn chầm chầm đến người nào đó, cả người phát mau, cộng thêm áp lực thở hồn hển sau, Mới bất đắc dĩ buông ra. Mặc Ngân đi rồi. Không hề lưu luyến đi rồi. Chính là Mặc uyên biết. Không phải hắn tâm tàn nhẫn. Nếu hắn tâm thật sự lánh ngạnh đến như cục đá lạnh băng nông nỗi. Đoạn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Càng sẽ không đem cảnh trong gương mở ra. Rõ ràng lo lắng muốn chết. Lại còn muốn giả vờ lạnh nhạt. Ngươi như vậy tồn tại. Có mệt hay không à. Mặc uyên thật sâu. Nhìn mắt hai chị em tư đánh phương hướng, Thật mạnh thở dài, Thôi thôi, ta cái này lão mụ tử, Có lẽ, cũng nên công thành lui thân, Các mụi tử A, Các ngươi nhưng nhất định phải, Ngàn vạn muốn, Ngao đi xuống A, Giữa không chung kịch liệt tiếng đánh nhau tự nhiên mà vậy hấp dẫn tới rồi trên đảo nhỏ người chú ý, Trong đó tự nhiên cũng bao gồm mạnh linh, Đáng tiếc đối phương khoảng cách bọn họ quá xa, Nàng thấy không rõ bọn họ mặt, đào cũng có thể nhìn ra là mười mấy biến dị, người ở vây công hai người. Như vậy hai người kia, nói vậy chính là cung chủ phía trước theo như lời xâm nhập giả, là Linh Diên sao? Cùng lúc đó, tiểu đảo bên kia, Hồng Mỹ Nhi lại vô tâm đi nhìn không chung phía trên tranh đấu. Nàng nhìn đứng ở cách đó không xa màu trắng thân ảnh, giữa mày nắm liền môi bay qua tới, đều có thể kẹp chết nông nỗi. Không kiên nhẫn thanh âm càng là hỗn loạn nàng mặt trái cảm xúc. Ngươi như thế nào lại tơi nữa? Có phiền hay không à? Hương Quân Không cần kêu ta Hương Quân Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần Ta là Hồng Mỹ Nhi Không phải mặc Hương Quân Ngươi còn chưa đủ Ngươi muốn làm mặc hàng y ta có cản trở sao? Vì cái gì ta làm cái gì ngươi đều nhìn không thuận mắt Đều phải đi lên trộn lẫn một chân Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghét bỏ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Ta không hiểu, ta chỉ biết, ngươi không thể còn như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, mặc kệ ngươi là hương quân vẫn là mỹ nhi. Ngươi đều là ta muội muội, ngươi có thể hận ta, cũng có thể oán ta, nhưng ta tuyệt đối không thể liền như vậy mặc kệ ngươi xa đọa đi xuống. Mặc Hàn Y vẻ mặt thương tiếc nhìn đối diện cái kia cùng chính mình có 8 phần rất giống muội muội. Trong mắt là đếm không hết bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Mặc hương quân, Nga, chính là Hồng Mỹ Nhi. Được nghe lời này, chẳng nhưng không có chút nào cảm kích. Ngược lại đối mặc hàng y càng thêm không kiên nhẫn. Ha ha, mặc, sớm tại 4 năm. Trước ta cũng đã bị trụp xuất ra môn. Dòng họ này hiện giờ cùng ta có nửa mau tiền quan hệ. Ta không tiến lên thấu. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy cái này cái gọi là dòng họ đối ta tẩy não thức thời chạy nhanh rời đi, nói không chừng xem ở ngươi là ta một mẹ đẻ ra phân thượng, tha ngươi lần này không thỉnh tự đến. Mị Nhi, ngươi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tội gì? Mặc hàng ý, ngươi nói ta đây là tội gì? Ta cũng muốn biết, nhưng, ngươi không cảm thấy hiện tại lại đến nói. Cái này, đã muộn rồi. Hồng Mị Nhi làm như nghĩ tới 4 năm trước, nghĩ tới cái kia lầm hắn cả đời nam nhân, nàng trong lòng không phải không có oán hận quá, không phải không có hối hận quá, nhưng ở mặt gia tộc trưởng không chút do dự đem nàng trục xuất khỏi gia môn thời điểm, nàng cũng đã thay đổi. Này 4 năm tới, nàng chẳng phân biệt ban ngày ngày đêm nghiên cứu sư phó, sư huynh lưu lại tài nguyên, chủ động tiếp thu Long Khôn lưu lại tổ chức, đến tột cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì có một ngày Nàng không cần lại đi xem mặc ra nhan sắc, không hề tiếp thu người khác bạch nhãn nhi cùng châm trọc. Hiện giờ 4 năm qua đi, nàng hồng mị nhi giống như tân sinh giống nhau, có được chính mình thế lực cùng thực lực, tuy không thể cùng cường đại mặc ra chạy song song với, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người là có thể chí hắn vào chỗ chết. Ngày xưa người cùng vật, mỗi lần nhìn đến nàng liền dường như thấy được ruồi bỏ giống nhau. Chán ghét tránh còn không kịp chính là hiện tại đâu ha ha cái nào không phải đối nàng còn có vài phần kiêng kỵ hồng Mị nhi gắt gao nắm chặt nắm tay ánh mắt sắc bén nhìn về phía chính mình đồng bào tỷ tỷ, nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng chỉ có nắm lấy nên nắm mới có thể làm những cái đó xem thường ngươi người nếm đến hối hận kết cục nàng hiện giờ còn chưa thực thi đại diện tích trả thù bọn họ đã ngồi không yên sao ha ha kia nàng đảo muốn nhìn vị này mỗi lần đều không thỉnh tự đến tỉ tỉ rốt cuộc muốn làm gì nói đi không có việc gì không đăng tam bảo điện ngươi tới làm cái gì Hồng Mỹ Nhi không nghĩ cùng nàng bẻ xả quá nhiều đã từng người hoặc là sự dứt khoát thẳng đến chủ đề sớm tống cổ sớm xong việc đối người khác nàng có lẽ có thể hạ tay, chính là mặc hàng y người này, nàng có thể đối nàng lạnh lùng sắc bén, có thể nhục mà bạch nhãn nhi Lại không thể thương tổn nàng Bởi vì nàng là duy nhất một cái ở tuân gia long khốn Hồng tà rèm pha lúc sau Còn trước sau như một đãi nàng người Nàng tuy rằng không nghĩ thương tổn nàng Lại cũng không nghĩ vì nàng thay đổi chính mình trước mắt trạng thái Mặc hàn ý cũng không để ý nàng mỗi lần độc ngôn tương hướng Ở nàng xem ra Mỗi lần nàng có thể an toàn tiến vào cục đá đảo An toàn rời đi Liền đủ để thuyết minh nàng cái này muội muội đều không phải là hư đến trong xương cốt người, ít nhất, nàng còn thượng tồn một chút lương chi. Nghe nói, ngươi, bắt một người, vệ giới, hồng mị nhi sửng sốt một chút, chợt đỏ bừng môi đỏ xả tới rồi lớn nhất hóa, nghe nói, ngươi nghe ai nói, từ trước đến nay đối nam nhân không có hứng thú tỉ tỉ, cư nhiên sẽ vì một người nam nhân chạy đến ta này địa bàn ha ha như thế nào, ngươi cùng người nam nhân này có quan hệ, đối với nàng châm chọc mỉa mai, mặc hàn y đã sớm thấy nhiều không trách, người này, ngươi không thể động, hồng mị nhi cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào, làm người cảm thấy sợn tóc gái, ta không thể động, kia tỷ tỷ có phải hay không muốn cùng ta bẻ xả bẻ xà, người này ta như thế nào liền không thể động, hắn là tứ phương đại lục ít có nhân tài. Là đế quốc tương lai muốn bồi dưỡng đối tượng, vô luận là đế quốc, vẫn là gia tộc tới nói, đều là có lợi. Ha ha, gia tộc, ta hảo tỷ tỷ uy, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nếu là 4 năm trước, ta có lẽ sẽ có điều cố kỵ, chính là hiện tại ngươi làm ta làm chuyện gì đều. Phải suy xét gia tộc ích lợi, khả năng sao? Còn có, không nói cái khác. Ta quản người này rốt cuộc có bao nhiêu chịu coi trọng. Ta chỉ biết, người này chính là giết ta sư huynh. Hắn là ta hồng Mị nhi kẻ thù. Cái gọi là, kẻ thù gặp mặt hết. Sức đỏ mắt. Ta hồng Mị nhi có thể không đối hắn đỏ mắt. Nhưng là hắn nếu tưởng bình bình an, an đi ra ta cục đá đảo. Chỉ sợ, không dễ dàng như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Tỷ tỷ. Làm mấy năm nay ngươi đối ta hảo, ta có thể kính ngươi một tiếng tỷ tỷ, nhưng này không đại biểu ngươi có thể tùy ý can thiệp ta, ta như thế nào làm, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Cùng lý, ta mặc kệ ngươi được đến ai thụ lý, ngươi vẫn là từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Ngày sau, chúng ta chi gian cũng tốt nhất bảo trì không xa không gần khoảng cách cho thỏa đáng. Dứt lời, Liền tính toán phất tay áo rời đi, mặc hàng y thấy thế, trong mắt lập. Tức hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng nôn nóng, Mị nhi, ngươi, ngươi này lại là hà tất đâu. Liền tính ngươi không bận tâm gia tộc, không nghĩ để ý tới ta, kia cha mẹ đâu, cha mẹ ngươi cũng không quan tâm sao. Đi rồi vài bước hồng Mị nhi bỗng dưng ở chân, minh diễm trên mặt lập tức dần hiện ra một mặt do dự. Có thể thấy được mặc hàng y trong miệng, cha mẹ ở hồng Mị Nhi trong lòng còn chiếm cứ nhất định địa vị. Thấy thế, mặc hàng y ánh mắt sáng ngời, cấp đi một bước, giữ chặt. Nàng, Mị Nhi, cha mẹ năm đó đối với ngươi dữ dội hảo, gia đình chúng ta cỡ nào hạnh phúc, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn là có thể trở lại từ trước như vậy. Nhiều năm như vậy tới, mặc ra sở hữu nỗ lực là vì cái gì? Ngươi so với ai khác đều phải rõ ràng, năm đó sự, thật sự chẳng trách gia tộc. Bất luận cái gì một cái gia tộc ở như vậy thời khắc, đều sẽ lựa chọn xá tiểu vì đại. Ngươi cũng không nghĩ, nếu gia tộc thật sự phải đối ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi còn sẽ... Có hôm nay sao? Hồng Mỹ Nhi cười lạnh, lại không nói gì, mặc hàng y thấy thế, không tự chủ được nhiều lời vài câu. Cha cùng nương hiện giờ còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong giày vò, chúng ta làm người con cái, chẳng lẽ không nên vì bọn họ làm chút cái gì sao? Nghe đến đó, Hồng Mỹ Nhi kiên nhẫn đã dần dần dùng hết, nàng dùng sức phất đi mặc hàn y tay, Vũ Mỹ Dung Nhan Thượng tràn đầy khinh thường cùng chào phúng. Các ngươi mặc giá ở Long Đế Quốc là cỡ nào cường đại tồn tại? Cứu vớt gia tộc nói gì sẽ yêu cầu ta một cái nho nhỏ con kiến? Mặc hàng ý, ngươi quá để mắt ta, ta cũng không ngốc đến sẽ bị ngươi những lời này nói động. Đến nỗi cha cùng nương, ở các ngươi đem ta trục xuất gia tộc thời điểm, cũng đã cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, có mặc ngân ở, có mặc ra hàng trăm hàng ngàn cao thủ ở, như thế nào cũng không dùng được ta như vậy cái dâu riêng người, cho nên, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Mị Nhi, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể. Lưu lại vệ giới Người này không có ngươi tưởng đơn giản như vậy Lưu trư hắn chính là cái tai họa Sẽ vì ngươi đưa tới tai bay và gió Ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh đi Mặc cho nàng ở nơi đó như thế nào kêu gọi Hồng Mỹ Nhi để lại cho nàng Trước sau là một mặt dần dần dấu đi bóng dáng Cho đến rốt cuộc nhìn không tới Mặc tiểu thư Thỉnh đi Không biết khi nào Từ chỗ tối dần hiện ra lưỡng đạo hắc ảnh Mặc hàng y nhìn bọn họ trên mặt trên người bạo đột mạch máu, còn có cơ. Hồ nhìn không tới tướng mạo săn có giữ tợn thịt mặt, thương xót nói, các ngươi thích chứ như vậy chính mình. Kia hai cái biến dị người hơi hơi sửng sốt, làm như không nghĩ tới có người sẽ hỏi bọn hắn vấn đề này. Đúng vậy, chính là người, bởi vì ở chính bọn họ xem ra, chính mình đã không thể xưng là bình thường nhân loại. Này đây ở mặc hàn y hỏi ra như vậy một vấn đề sau, hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau liền mặt vô biểu tình chiều nàng làm một cái thỉnh tư thế, mặc tiểu, thư, thỉnh đi. Đối với nàng ném ra tới vấn đề, lại là lựa chọn tính xem nhẹ, không phải bọn họ không nghĩ trả lời, mà là đã không biết như thế nào đi trả lời, nếu thời gian có thể lùi lại, bọn họ có lẽ còn có lựa chọn đường sống, chính là hiện tại. Liền tính nói lại có thể như thế nào đâu, bọn họ còn có thể khôi phục như lúc ban đầu sao, ha ha, đó là nằm mơ a! mặc hàng y thật sâu nhìn đỏ mắt Mị nhi rời đi phương hướng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn rời đi, không, ngờ, ra đảo đồng thời lại nhìn đến giữa không chung phía trên, đang ở kịch liệt đánh nhau chung, mà những cái đó biến dị người vây công đối tượng. Rõ ràng là nhất bạch nhất hắc hai gã bình thường thiếu nữ, nàng theo bản năng liền tưởng hướng các nàng phương hướng đi, lại bị bên cạnh biến dị người chặn lại. Mặc tiểu thư, kia không phải ngài có thể quản được, vẫn là mau chóng rời đi đi. Mặc hàn y không để ý đến hắn, ngược lại đem ánh mắt đầu chú ở giữa không chung, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng, hai vị thiếu nữ thể lực đã có chút theo không kịp Đặc biệt vị kia hắc y thiếu nữ thực lực, ở cao thủ nhiều như mây biến dị người giữa, căn bản là không đủ xem, nếu không có mặc dai thực lực bạch y thiếu nữ ở, chỉ sợ các nàng hai cái hiện tại, đã chơi xong rồi. Các nàng là ai? Biến dị người do dự một chút, mới làm ra đáp lại, nghe nói là tứ phương đại lục người, khác, lại là không bao giờ nhiều lời, chỉ là như vậy một cái tin tức, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Xem ra, bọn họ là tới cứu vệ giới, có thể theo tới nơi này tới, không đơn giản a. Liền ở Hàn Y như suy tư gì hết sức, giữa không trung phía trên linh Diên đột nhiên gặp đối phương bạch giai cao thủ kịch liệt một kích, công tử diễn bị ba cái bạch giai cao thủ bao quanh vây quanh, căn bản là đằng không ra tay đi cứu. Ở nàng thê lương tiếng gọi âm ỉ chung, Linh Diên chỉ cảm thấy chính mình ngực thật giống như bị liệt hòa đốt cháy giống nhau. Đau vô pháp hô hấp, xé rách đánh bay sau, giống như chặt đứt cánh chim chóc giống nhau, thật mạnh xuống phía dưới trụy. Trong lúc một cái tiểu ngân long từ linh hải trung nhảy ra, ý đồ nâng chính mình chủ nhân, chính là theo linh khí không ngừng tiết ra ngoài, tiểu ngân long thực mau liền chống đỡ không được, cho đến biến mất. Mắt thấy nàng liền phải ngã vào tràn đầy biến dị độc vật biển rộng chung khi Vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt mặc hàn y thế nhưng lấy tấn mà không kịp che tay Chi thế phi thân nhảy lên Màu trắng tay áo khí chặt chẽ cuốn lấy linh diên vòng eo Một cái mang nhập Linh diên liền hướng tới mặc hàn y phương hướng bay lại đây Bên cạnh hai vị biến dị người hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ ra tay Chờ bọn họ muốn ngăn cản hết sức Linh Diên đã bị mang vào mặc hàn y trong lòng ngực, mặc cô nương, người này, ngài không thể cứu, đây là cung chủ muốn người, biến dị người ý đổ tiến lên đem Linh Diên lôi ra tới, bị mặc hàn y không nóng, không lạnh ngăn trở, nàng muốn người, là ta tưởng bảo người, trở về nói cho nàng, người này nàng không thể động, nàng vừa mới chính là rõ ràng nghe được, Diên Nhi. Mà nàng lại đến từ tứ phương đại lục Nữ nhân này Đều chính là vệ giới nữ nhân Cái kia ở 4 năm trước liền biến mất Không thấy phượng vương phi Rơi xuống đất lúc sau Linh riêng một cái không đứng vững Liền mềm ở trên mặt đất Tiếp theo chính là Phúc một tiếng Một mồn to máu tươi phun ra Ngươi thế Nào Mặc hàn y không màng thế Khó xử biến dị người Quan tâm cúi đầu xem xét Linh Diên thương thế Nhưng lại bị phòng bị tâm rất nặng Linh diên nhẹ nhàng ngăn Cảm, cảm ơn Không, không lao ma Phiền toái Nàng muốn chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy Nề hà tay run đến lợi hại Linh khí tiết ra ngoài đến tùy thời đều có thể làm nàng ngất nông nỗi Đại nao lúc đó trống rỗng Liền ở nàng thở hồn hền thô nặng thở dốc khi Tiểu băng cánh bóng dưng hóa thành một đạo bạch Quang xuất hiện ở linh diên trên mặt Ở người khác còn không có quan sát rõ ràng nó là cái gì giống loài khi. Nó đã nhanh chóng đem đỉnh đầu Linh đan rượu dược một lộc cọc ngã vào nhà mình chủ tử trong miệng. Linh diên bản năng há mồm, hấp thu, vào miệng là tan thuốc viên không cần nàng nuốt, liền hòa tan ở khoang miệng trong vòng. Nhìn đến Linh diên nuốt ăn vào thuốc viên, tiểu ra hỏa bao che cho con giống nhau đứng ở nàng trên mặt, vẻ mặt đề phòng căm tức nhìn quanh mình. Người! Kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng làm bao gồm mặc hàn y ở ngoài người đều sợ ngây người. Tiểu băng cánh không phải linh sủng, cho nên không cần dựa linh khí sống qua. Tựa như hiện tại, linh duyên linh khí giá trị thấp đến tới hạn tuyến dưới tình huống. Khác linh sủng đều bị cưỡng chế tính lưu tải thức hài. Duy độc nó còn có thể tùy ý xuất nhập. Nó đã cẩn thận xem xét quá linh riêng mạch đập, suy yếu đồng thời rồi lại có một lực lượng mạc danh bảo hộ nàng đan điền không chịu tổn hại dựa theo chủ nhân hiện tại cái này tình huống chỉ cần không có ngoại lực nàng tạm thời không chết được nhưng đối phương thật sự có thể cho nàng tự mình chữa trị thời gian tiểu băng cánh cảm thấy rất nguy hiểm cho nên trước đó nó không thể không gánh vác khởi linh sủng nên có chức trách đồng thời nội tâm mãnh liệt khiển trách nhà mình chủ tử thật là quá yếu như vậy không thể được a vừa tới đế quốc liền đã chịu như vậy bị thương nặng Ngày sau nhật tử nhưng, sao chỉnh a nhan nhi, cẩn thận, công tử diễn trơ mắt nhìn linh riêng rơi xuống đất lại bất lực, nóng vội nàng một cái không tra liền bị đối phương kịch liệt một kích, cũng may nàng nội tình thâm hậu, cũng không có bởi vậy mà đã chịu bị thương nặng, nhưng kế tiếp động tác lại rõ ràng không phối hợp lên, này vừa lúc cho những cái đó biến dị người cơ hội, liền ở nàng bị triền dần dần bị thua hết sức, một đạo quen thuộc thanh âm. Đột ngột tự vòng chiến sau vang lên. Đáng tiếc. Thanh âm chủ nhân vẫn là không đủ mau. Công tử diễn có tâm đi ngăn cản này một kích. Nhưng đồng dạng. Quanh mình địch nhân cũng nghe tới rồi hắn nhắc nhở. Căn bản là không cho nàng phản ứng cơ hội. Vốn là ba người. Chỉ là này một cái chớp mắt chi gian. Liền nhảy ra sáu cá nhân vây công nàng. Không. Chờ một bộ rêu dao kim y hiện thân Ngọc Ngân thật vất và chạy đến công tử diễn trước mặt khi nàng lại đồng thời thừa nhận đến ba người lực lượng, dù cho là mặc dai cao thủ. Chính là ở ba cái bạch dai cao thủ không lưu tình chút nào bức bách hạ, nàng rốt cuộc không chịu nổi, cũng như linh riêng như vậy, như một con như diều đứt dây, thật mạnh đi xuống nga xuống. Ngọc Ngân chỉ là đánh một cái đối mặt, đã bị những người khác vây quanh, cũng may tới đều không phải là hắn một người. Hắn lực lượng tuy rằng không đủ cường, nhưng là lăng tệ phong thực lực kia cũng không phải là nói giỡn, Ngọc Ngân tưởng đều không mang theo tưởng liền nhân cơ hội thoát. Ly vòng chiến, hướng tới công tử diễn vội vàng đuổi theo qua đi, mà lưu lại những người đó, tắc giao cho thật vất và truy lại đây, lại còn không có tới cặp xuyên khẩu khí đã bị bách minh chiến lăng tệ phong. Công tử diễn tuy rằng thừa nhận rồi khoảng cách đập, nhưng cũng may nàng bản thân thực lực cường ngạnh, cho dù bị thương. Đối quanh mình hoàn cảnh ứng biến năng lực cũng so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hai chị em đã sớm phát hiện phía dưới nước biển không thích. hở này đây ở bị đánh rơi lúc sau, nàng đã bản năng cuộn tròn thành một đoàn. Màu đen linh khí đoàn đem nàng cả người hoàn ở trong đó. Chẳng sợ trong lúc tao ngộ mấy chỉ dâm thú công kích, cũng không hề có ngăn cản chủ nàng hướng bờ biển dựa sát lực lượng. Ngọc Ngân là thật sự lo lắng. Hắn đua kính toàn thân lực lượng đi tiếp nàng, rốt cuộc, ở khoảng cách mặt đất ước một mét thời điểm, chặt che đem kia mặt màu đen nắm ôm ở trong lòng ngực, theo sau hai người thật mạnh ngã. Ghé vào trên bờ cát, công tử Diễn đã sớm chú ý tới Ngọc Ngân, ở ngã xuống nháy mắt, liền đem quanh thân lực lượng loại trừ, bên này vừa rơi xuống đất, đồng dạng một mổn to máu tươi phun trào mà ra. Sợ tới mức Ngọc Ngân không được chụp đánh thoạt nhìn hơi thở thoi thóp công tử diễn, nhan nhi, ngươi thế nào, nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ à. Công tử diễn bị hắn đánh mặt sinh đau, cố tình này một chút đan điền bởi vì này đó ngoại lực đập, loạn làm một đoàn, nàng căn bản vô tâm. Đi ứng đối cái này thảo người ghét Ngọc Ngân, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức đi. Ngọc Ngân xem nàng động tác nhạy bén Lập tức liền ngậm miệng Lúc này mới xoay đầu quan sát Quanh mình tình huống Này vừa thấy đến không được Cách đó không xa cái kia nằm ở người xa Là trong lòng ngược nha đầu Không phải Linh Diên lại là ai Xem Linh Diên bộ dáng, Kia chính là so công tử diễn còn muốn thảm a. Hắn nhìn xem công tử diễn Lại nhìn xem Linh Diên Cuối cùng Cắn răng một cái Chiều Linh Diên phương hướng chạy qua đi Mặc hàn y vốn dĩ liền đối Ngọc Ngân bọn họ tâm tồn đề phòng, hiện giờ Ngọc Ngân một hướng bên này thấu, nàng mày không tự giác gian liền nhíu lại, đứng lại, không được đi phía trước đi, ngươi làm gì? Ngọc Ngân bị nàng như vậy một giống, tự nhiên cũng chú ý tới vây quanh ở mặc hàn y chung quanh hai cái biến dị người, hắn nhìn xem linh Diên, lại nhìn xem mặc hàn y, không tự giác gian liền cùng nàng ánh mắt tiếp xúc. Thượng! Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ Ngọc Ngân ở nàng trong ánh mắt Cũng không có nhìn đến sát ý Cùng sát khí Ngược lại cảm thấy như vậy Một đôi trong suốt trong vắt con ngươi như thế nào Cũng không nên xuất hiện ở những cái đó Biến dị nhân thân biên mới là Chẳng lẽ cô nương này Cũng là bị bắt cóc tới Chính là xem kia mấy cái biến dị Người thái độ lại không giống Hắn nhíu nhíu mày Ta còn không có hỏi ngươi đâu Ngươi muốn làm gì chạy nhanh đem ta muội tử giao. Ra đây, Linh Diên nếu là công tử diễn muội muội, kia tự nhiên chính là hắn Ngọc Ngân muội muội, đến nỗi trung gian kẹp cái kia vệ giới, hắn nhưng không có thời gian đi phản ứng hắn, càng thêm không có thời gian đi bận tâm hai người tương lai ai đại ai tiểu nhân bối phận vấn đề. Ngươi muội tử." Mặc Hàn y cúi đầu nhìn mắt hơi thở như cũ không quá ổn Linh Diên, hoài nghi liếc Ngọc Ngân liếc mắt một cái. "Ngươi Chạy nhanh, đem ta muội tử trả lại cho ta. Có lẽ là nhận định. Người này tạm thời sẽ không thương tổn bọn họ. Ngọc Ngân lá gan không tự giác lớn rất nhiều. Khủ, nói lên cái này. Thật mẹ nó mất mặt a Hắn một cái bạch dai, cao thủ. Tự nhận là có thể ở tứ phương đại lục đi ngang. Chính là tại đây vị xinh đẹp cô nương trước mặt. Cư nhiên cảm thủ không đến thực lực của nàng. Này thuyết minh cái gì? Ở Long Đế quốc so với hắn thực lực thấp người tuy rằng không ít có thể so hắn thực lực cao người càng cao a mà nhìn trận trượng trước mắt bạch y thiếu nữ rõ ràng thực lực ở hắn phía trên chỉ cần đối phương có chút tâm tư nàng một giây đều có thể diệt bọn hắn ba cái a Ngọc Ngân lần đầu tiên cảm giác được thực lực tầm quan trọng đặc biệt ở nhận thức đến công tử diễn thực lực ở hắn phía trên lúc sau hắn muốn gia tăng tu luyện tâm tư liền càng thêm tràn đầy Mặc hàng y ở chỗ này nhìn nửa ngày náo nhiệt, từ ban đầu nhất bạch nhất hắc, sau lại lại gia nhập một kim một lam, bốn người, thực lực kém cực kỳ cách xa. Nếu không phải hiện tại ở trên trời đỉnh áo lam thanh niên, chỉ sợ chỉ bằng này ba người, căn bản là không đủ xem. Cho dù vị kia bạch y thiếu nữ là mặc dai tam tinh thực lực, nhưng vẫn như cũ ngăn không được mười mấy tím dai, sáu cái bạch dai biến dị người. Còn có khi thỉnh thoảng trộn lẫn tiến vào dâm thú cùng mà công xa luân chiến. Mặc hàn y không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cái này nhàn sự, nàng lại không thể không quản. Nếu như bằng không, cũng sẽ không lại ngọc. Ngân đi tới thời điểm, trước đem hai cái biến dị người cấp định trụ. Nàng nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở cách đó không xa khoanh chân mà ngồi công tử diễn. Bình tĩnh hỏi, các ngươi tới nơi này, là vì vệ giới. Là... Ngươi lại là ai? Mặc hàng y nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, vệ giới sự, các ngươi quản không được, chạy nhanh trở về đi, nơi này cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương. Mặc hàng y nói âm vừa ra, làm như vì xác minh nàng lời nói giống nhau, thình thịch thình. Thịch, vài tiếng vang lớn, sáu đầu dâm thú bị vị kia áo lam thanh niên hung hăng đá tiến đen tuyển trong nước biển. Thật lớn thanh âm tự nhiên khiến cho Ngọc Ngân bọn họ chú ý chờ Ngọc Ngân quay đầu lại đi, lại bị trước mắt huyết tinh một màn sợ ngây người. Chỉ thấy rơi xuống nước kia mấy chỉ dâm thú, căn bản là không kịp phịch cánh bay lên thiên, đã bị trong nước biển không biết là gì đó quái vật nháy mắt gặm đến liền xương cốt đều không còn. Từ hắn góc độ xem qua đi, những cái đó dâm thú chỉ là phịch vài cái, đã bị túng tới rồi trong biển, màu đen nước biển cùng màu đỏ máu loáng, nháy mắt hòa hợp nhất thể. Cả buổi qua đi, cũng không gặp bất cứ thứ gì trôi nổi đi lên, cho dù là một cây xương cốt, hoặc là một khối thịt nát. Ngọc Ngân gian nan nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng liền hỏi ra khẩu. Ông trời, nơi này rốt cuộc là chút cái gì quái vật? Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu hắn nhan bảo liền như vậy rơi vào đi, kia sẽ là như thế nào? Thê thảm hình ảnh, nghĩ đến đây, hắn rất là không loại đánh cái dùng mình. Cùng hắn hình thành tiên minh đối lập chính là đang ở trời cao trung ứng chiến Lăng tê Phong. Đãi hắn nhìn đến nước biển sở khởi đến trọng đại tác dụng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi lại tặng mấy đầu dâm thú nhập hải. Lúc này đây, bọn họ tất cả mọi người thấy rõ ràng những cái đo dấu ở màu đen trong nước biển rốt cuộc là chút cái gì quái vật. Bởi vì phía trước bữa ăn ngon, khiến cho này phụ cận quái vật. Đều chiếm cứ ở Lăng tê Phong vòng chiến chính phía dưới. Này đây... Đương lăng tệ phong lần thứ hai cho chúng nó đưa lên Mỹ thực thời điểm. Những cái đó bọn quái vật cơ hồ tất cả đều nhảy ra hải mặt bằng, hướng tới con mồi hung hăng cắn đi lên. Theo những cái đó dâm thú tiếng kêu thảm thiết vang lên, thực mau liền biến thành, lộc cộc lộc cộc. Lại sau đó, mặt biển lại khôi phục bình tĩnh. Ngọc ngân chừng mắt cặp kia câu nhân mắt đào hoa, không thể tưởng tượng cứng còng thân. Thể, ta, ta... Ta không nhìn lầm đi, vừa mới giấu ở dưới nước mặt, cư nhiên chính là, chính là cá. Chỉ là, kia cá trọng tải có phải hay không cũng quá lớn điểm nhi. Hơn nữa, so với hắn tầm thường nhìn thấy, thậm chí là biến dị lúc sau cá, thế nhưng còn muốn xấu xí, còn muốn ghê tởm, nhưng cái đó rốt cuộc là cá vẫn là quái. Mặc hàng y không có gì biểu tình nhìn hắn một cái, thực hảo tâm vì hắn giải thích, kia không phải cá. Đó là bị nhân vi mạnh mẽ biến dị thực nhân ngư, nhìn, đến này phụ cận nước biển sao, phàm là màu đen khu vực, đều có loại này sinh vật, cho nên, các ngươi ngàn vạn không thể tới gần. Ngọc Ngân lại nuốt khẩu nước miếng, hải, nước biển không phải sống sao, này đó cá một khi khuyết tán, này một mảnh hải đều bị hủy, hủy hoại, chính là, chính là ta nhìn đến, lại chỉ có này hải đảo quanh mình, này này lại là tình huống như thế nào mặc hàng y xem ngu ngốc dường như quét hắn liếc mắt một cái nước biển là sống người cũng là sống chỉ cần người tưởng mấy thứ này tự nhiên không có biện pháp chạy đi lại nói chúng nó bản thân tác dụng chính là bảo hộ tiểu đào lại không phải hủy, hủy hoại này phiến hải vực bất luận cái gì vật thể chẳng sợ ngươi công lực lại cao thâm chỉ cần vào này phiến hải bất tử cũng muốn tàn Vô nghĩa, như vậy một tảng lớn thực nhân ngư đồng thời gặm cắn xé rách, tảng còn không bằng đã chết đâu. Quá huyết tinh, lúc này Ngọc Ngân, có thể nói đa khắc sâu ý thức được, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, chân thật ý nghĩa, đại khái là thật sự nhận thấy được mặc hàn y không có nguy hiểm. Ngọc Ngân lập tức chạy tới đem Linh Diên bế lên, phóng tới công tử diễn bên người, mới tính yên tâm, thành thành thật thật canh giữ ở bên cạnh. Thường thường chiều mặc hàng y đầu đi khảo cứu ánh mắt Nữ nhân này rốt cuộc là ai Xem những cái đó biến dị người đối nàng còn man khách khí Hẳn là trên đảo người Nhưng trên đảo người lại như thế nào sẽ giúp bọn hắn đâu Phanh phanh phanh Lại là vài tiếng vang lớn Hải mặt bằng lập tức náo nhiệt lên Sinh động ở giữa không trung lăng tệ phong đại để kiên nhẫn dùng hết Bắt đầu phát uy Bất quá non nửa cái canh giờ liền đem giữa không trung sở hữu lực lượng tất cả trừ bỏ, ném vào biển đen uy cá đi. Chờ hắn xoay người lại, lộ ra kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú khi, Nguyên Bản đứng ở bọn họ bên cạnh đương ẩn hình người mặc Hàn y, đột nhiên động, Ngọc Ngân nhận thấy được nàng. Hướng đi, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhân gia đã thuấn di đến Lăng Tế Phong trước mặt. Lăng Tế Phong thấy rõ ràng người tới, cũng là hù một cú sốc. Bản năng liền sau này nhảy ba bước, xem nàng thật giống như nhìn đến rắn độc manh thù giống nhau, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Mặc hàn y kia trương thanh lệ vô song dung nhan thượng cũng là sát khí một mảnh, nhìn về phía lăng tệ phong khi, kia tươi cười càng là quỷ dị làm hắn cả người phát mau. Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy có ánh mắt, ân, ta nhắc mái ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lần này như thế nào như vậy có nhãn lực thấy tự động lăn đến ta trước mặt, Lăng Tế Phong, ngươi nói có phải hay không? Lăng Tế Phong đang nghe đến nàng những lời này lúc sau, căn bản không rảnh lo đi xem xét còn nằm trên mặt đất hai đóa hoa tỷ muội cùng một cây có đuôi chó, lửa xém lông mày một cái cá chép vượt long môn, liền tưởng hướng giữa không trung thoa án, chính là hắn nhảy. Vài nhảy lúc sau, mới phát hiện chính mình là đi theo Ngọc Ngân cùng đi đến, mà hắn linh thú Căn bản là không có xe phi. Chốc lát chi gian, hắn có loại muốn khóc xúc động, hắn bẹp bẹp miệng, muốn đi tìm Ngọc Ngân cầu cứu. Nhưng trước mắt tình thế, nơi nào còn luân thượng Ngọc Ngân tới tiếp đón hắn. Bi kịch dưới, hắn chỉ có thể cứng đờ thân mình xoay người, nhìn mắt hai tay hoàn ngực. Dù bận vẫn ung um dung nhướng mày nhìn hắn, khí chàng toàn thay đổi mặc hàng ý. Xấu hổ cười. Cười. Ha ha, xào. Thật là xảo a này đều vòng hơn phân nửa cái đế quốc, cư nhiên cũng có thể đụng tới ngươi. Nhưng không, ta cũng cảm thấy hai chúng ta rất có duyên Phật, có phải hay không a lăng tệ phong. Phi phi phi, ai cùng ngươi có duyên Phật, lời này cũng là ngươi tùy tiện nói bậy. Ngươi cho dù có duyên Phật, ngươi cũng nên là cùng long, ngươi cầm miệng, sẽ không nói liền đừng nói. Nói ra không dễ nghe tìm đánh thời điểm Cũng đừng trách ta không cùng ngươi trước Tiên chào hỏi Mặc hàng y lông mày một dựng Lăng tệ phong không dương miệng lại rốt cuộc phát không ra một chữ âm thanh Ngược lại là ngọc ngân Đối với bất thình lình trò khôi hài Lập tức như tiêm máu gà lập tức linh hoạt lên Tả nhìn xem hữu nhìn xem Vẻ mặt tò mò chiều lăng tê phong xem qua đi Các ngươi đây là Cái gì quan hệ Ai cùng cái này không biết xấu hổ nam nhân có quan hệ. Ai cùng cái này không lương tâm nữ nhân có quan hệ. Hai người đồng thời một giống. Giống Ngọc Ngân đinh tai nhức óc đồng thời. Không quên nhân cơ hội lau mặt thượng nước miếng. Không quan hệ liền không quan hệ bái. Đến nỗi như vậy gào sao. Hù chết bảo bảo. Ở lăng tệ phong cùng mặc hàn y đồng thời chiều hắn đầu đi khinh bì ánh mắt khi. Ngọc Ngân trọng mắt vừa chuyển. Lập tức hưng phấn bắt lấy lăng tệ phong tay Các ngươi nhận thức a kia thật tốt quá Mau Mau mang chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này Ngươi nhìn xem Nhìn xem kia hai muội tử Đều hôn Mê bất tỉnh Mội tử Mặc hàng y không kịp suy nghĩ ngọc ngân mục đích Mà là theo ngọc ngân tay hướng mặt khác Một bên vừa thấy Nhất thời đồng tử co rụt lại khó trách nhìn vị kia bạch y thiếu niên dáng người so với bình thường nam nhân, thoạt nhìn quá mức gầy yếu cùng nhỏ gầy, hợp lại nhân ra là cái nữ a. Nữ? Còn cùng bọn họ có quan hệ? Mặc Hàn y ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Lăng Tế Phong, ngươi cùng các nàng là cái gì quan hệ? Lăng Tế Phong vừa định nói không quan. Hệ, cũng không biết nói sao tích, nghĩ tới khác mặt trên đi, trong mắt vừa chuyển Giống thật mà là giả nói, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lăng Tê Phong khẩu khí tương đương không tốt, mặc hàng ý cũng không giật, không sao cả, Nga, một tiếng sau, vô vô tay làm bộ phải rời khỏi, Ngọc Ngân tả nhìn xem Hiếu nhìn xem, dùng sức dùng bả vai đụng phải Lăng Tê Phong một chút, còn dùng ánh mắt cấp đối phương gây áp lực. Lăng Tế Phong rất muốn coi như cái gì cũng không thấy được. Một chút cũng không nghĩ hướng nha đầu này Cúi đầu cầu cứu Chính là trước mắt tình huống này Bọn họ nếu muốn tiến vào cái này tiểu đảo Thực rõ ràng Cần thiết muốn tìm trước mắt nữ nhân này cầu cứu à. Ở Ngọc Ngân số đẩy hạ Lăng Tệ Phong mới vừa rồi Không tình nguyện vương tay Chắn mặc hàng y một chút Ngươi trước từ từ Ta có lời phải đối ngươi nói Mặc hàng y dưới chân một đốn Cười như không cười nhướng mày Nga Khó được lăng thiếu sẽ có bực này nhàn dỗi Tiểu nữ tử Chăm chú lắng nghe Thỉnh giảng Lăng tế phong vẻ mặt xấu hổ sờ sờ cái mũi Nghĩ vừa mới còn đối nhân ra vẻ mặt ngạo kiều Chính là dây lát lại muốn mở miệng cầu người Này Này chuyển biến cũng thật rất nhanh Tuy rằng này không phải hắn bổn ý Nhưng hiện giờ tên đã trên dây Không thể không phát Ta cũng bất hòa ngươi quanh co lòng vòng Ta sư để bị ngươi kia không đáng tin Cậy mỗi mỗi cấp bắt đi Ngươi có thể hay không giúp giúp chúng ta? Mặc hàng y hơi hơi sửng sốt chợt kinh ngạc ngước mắt Ngươi nói ai là ngươi sư đệ? Đương nàng ánh mắt quét về phía linh riêng Ngọc ngân trên người khi Bỗng dưng trừng lớn mắt Không, không thể nào Ngươi nói vệ giới hắn Là ngươi sư đệ Đây là thật sự Ngươi không cùng ta nói giỡn Lăng tệ phong tức giận liếc nàng liếc mắt một cái Đều khi nào Ta còn cùng ngươi nói giỡn nếu không phải vì ta sư đệ, ngươi cho rằng ta sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới? Mặc Hàn Y ánh mắt một cái chớp mắt, Chi Gian thâm trầm như băng, đại não cũng bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên. nàng ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến Lăng Tế Phong sẽ cùng vệ giới nhất lên quan hệ. Lăng Tế Phong là Lăng gia một cái dị loại, những năm gần đây hành tung càng là mơ hồ không chừng, muốn tìm hắn kia so lên trời cũng muốn khó nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn ở lăng gia địa vị, thân là đại phòng trưởng tử đích tôn, trên người hắn gánh nặng cố nhiên không nhẹ. Theo lý thuyết như vậy, một thân phật hẳn là lưu tại gia tộc đạm đương quan trọng nhân vật, chính là hắn đâu? Chính mình không về nhà cũng liền thôi, liên quan nhị phòng các đề để muội muội cũng giống nhau thích ra bên ngoài chạy. To như vậy gia tộc nếu không phải có mấy cái lão gia hỏa chống đỡ, lăng ra chỉ sợ đã sớm bị đá ra tứ đại gia tộc chi liệt. Chính là hiện tại cái gì cái tình huống. Tiểu tử này thế nhưng nói cho hắn, vệ giới là hắn sư đệ, vệ giới là người nào, tuy rằng là tứ phương đại. Lục người xuất sắc, nhưng kia dù sao cũng là tứ phương đại lục, lại như thế nào cũng so ra kém long đế quốc, nhưng hắn lăng tệ phong thế nhưng là hắn sư huynh. Như vậy tân vấn đề lại tơi nữa, rốt cuộc là người nào, đồng thời thu bọn họ hai vị này đổ để đâu? Không, không phải, ta rất muốn biết, ngươi cùng vệ giới, là khi nào trở thành sư huynh đệ. Tự nhiên là ở các ngươi không biết thời điểm, như thế nào, này ngươi cũng muốn hỏi đến, ta nói đại tỷ, ngươi cũng không nhìn xem. Hiện tại là cái tình huống như thế nào, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng chúng ta khẳng đại tiên nhi. Ha ha, ngoan đệ đệ. Nếu ngươi kêu tỷ như vậy một tiếng tỷ tỷ nếu là không giúp ngươi thật là không thể nào nói nổi. Như vậy đi. Ngươi nói cho ta. sư phó của ngươi là ai? Làm trao đổi điều kiện. Ta có lẽ có thể giúp các ngươi giải quyết một nan đề. Lăng Tế Phong khe nhíu mày, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Thấy hắn vẻ mặt trầm trọng, Mặc Hàn ý cũng không thúc. Dục vẻ mặt thanh thản chờ đợi. Chính là Ngọc Ngân lại không tính toán liền như vậy háo đi xuống. Gần nhất hai chị em đều bị bất đồng trình độ thương. Hiện tại mặt ngoài không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng khó bảo toàn sẽ không ra cái gì sai lầm. Hắn công lực lại không đủ thâm. Thân là vệ giới ở ngoài duy nhất Nam Đinh. Hắn cần thiết gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Thứ hai, tình huống nơi này hắn là một chút cũng không quen thuộc. Chính là cái này lăng tệ phong, rõ ràng. Đã hiểu biết tới rồi sở hữu trạng huống nếu điều kiện thích hợp, hắn không ngại lợi dụng hắn một phen. Kết quả là, ở lăng tê phong cao mày chiều sâu tự hỏi thời điểm, Ngọc Ngân lại một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng tiến đến mặc hàng y trước mặt, cười hì hì nói, vị này Mỹ nhân nhi, ngươi có cái gì vấn đề, có thể hỏi ta, chúng ta nhân lúc còn sớm giải quyết, giải quyết xong rồi ngươi chạy nhanh mang này tiểu tỷ muội rời đi nơi này, biết không? Mặc hàng y lập tức lộ ra. thập phần hứng thú ánh mắt. Nói như vậy, về tiểu tử này hết thảy, ngươi đều biết. Hết thảy đi, nhưng thật ra chưa nói tới. Nhưng là ba bốn vẫn phải có, ngươi không phải tò mò bọn họ sư phó là ai sao. Ta biết, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Bất quá trước đó, ngươi đến trước. Nhiên, Ngọc Ngân nói âm còn chưa xong. Mặc hàng y lỗ tai vừa động lập tức giơ tay ngăn cản hắn nói cha, ngọc ngân hướng mặc hàn y phía sau vừa thấy, ánh mắt chợt gian trầm xuống, liền ở hắn. Bản năng hướng linh riêng nơi phương hướng dựa sát khi, lăng tệ phong không biết khi nào cũng chặt che tới rồi bọn họ bên người, hai người như bảo tiêu giống nhau tư thế, lập tức đem tỉ muội hai chắn cái kín mít, bất quá chớp mắt công phu, một đạo đỏ như máu thân ảnh hỗn loạn một cổ gây mũi mùi hương nhi, bỗng dưng xuất hiện ở mấy người trước mặt, Ngọc Ngân cùng Lăng Tế Phong đồng thời chiều nàng xem qua đi Người trước tò mò đánh giá Người sau đáy mắt lại tràn đầy chán ghét Hồng Mỹ Nhi Trương Dương Vũ Mỹ Một Trương Minh Diễm Chiếu Nhân khuôn mặt Thêm chi màu đỏ loa mắt trang phục Tổng có thể để cho người khác ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn đến đột ngột nàng Này không, theo nàng xoay người rơi xuống Ở đây hai vị nam sĩ đồng thời chiều nàng nhìn qua đi Chính là theo mỹ nhân nhi khóe môi biên độ cung càng dương càng sâu, cũng có chứa mánh liệt mê hoặc ý vĩ khi. Từ trước đến nay ở muội muội trước mặt lấy suy nhược nhu mỹ hình. Tượng kỳ người mặc hàng ý, lại là không chút nghĩ ngợi đi đến hai người trước mặt, hung hăng hướng tới hai người chán chụp một cái tát. Theo, bang, một tiếng giòn vang, hai người ánh mắt chợt lóe nguyên bản hốn độn ánh mắt dần dần có tiêu cự, chính là tùy theo mà đến chính là mãnh liệt đau ý, đặc biệt là Lăng Tệ Phong, ở phát hiện chính mình bị đánh lúc sau, bản năng liền phải trả thù lại đây, chính là Hồng Mỹ Nhi lại, ha ha ha, nở nụ cười, ai ra, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là Tệ Phong KKAA, nhiều năm như vậy không thấy, không biết ca còn nhớ rõ Mỹ Nhi ta, Lăng Tệ Phong bị Hồng Mỹ Nhi tiếng cười kích thích nổi ra gà rơi xuống đầy đất, Hắn dùng sức xoa xoa chính mình bả vai, khinh thường trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai là ca ca của ngươi? Ta nhưng không có ngươi như vậy vị muội muội gần nhất liền phái người vây ẩu. Nếu không phải ra vận khí tốt, còn có thể đến phiên ngươi ra tới tại đây nói cái gì nói mát? Ai ra? Nhìn tê phong ca ca nói, này không phải không biết tới là ngươi sao? Nếu sớm biết rằng, muội tử đã sớm nganh ra tới, nơi nào còn có thể đem ca ca lượng ở chỗ này đạo lý? Đi đi đi, nếu tới, muội muội chính là chủ, tự nhiên muốn tùy ca ca vị này khách liền lạp. Lăng tệ phong nhìn đến hồng mị nhi kia trương vũ mị kỳ cục mặt chính là một trận đau đầu, theo bản năng liền phải nhăn mặt, chính là nghĩ lại tưởng tượng, ai nha, nàng không phải nói chủ tùy khách tiện sao? Đó có phải? hay không ý nghĩa, hắn có thể đăng đảo, nếu là thượng đảo, còn sầu tìm không thấy hắn kia không đáng tin cậy sư đệ, nghĩ đến đây, chính là một trận hưng phấn, lập tức trầm khuôn mặt nói, đây là ngươi nói, là là ta nói, ca ca lần đầu tiên đăng đảo, muội muội tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi một fan, còn có tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đi rồi, cùng nhau cùng nhau, Mặc hàng Y đang muốn cự tuyệt người sau lại giống như phát hiện cái gì tân đại lục dường như thấy được lăng tế phong phía sau ba người gì đây là ai tế phong ca không tính toán giới thiệu một chút lăng tế phong miệng còn không có trương mặc hàn ý cũng đã giành nói vị này chính là ngọc ngân mặt khác là bọn họ bằng hữu nga bằng hữu thoạt nhìn thương thực trọng bộ dáng ở chỗ này đợi như thế nào có thể hảo hảo dưỡng thương Như vậy đi, chạy nhanh đem người mang lên, chúng ta tiến đảo, ta cho các ngươi an bài địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không biết như vậy. Tốt không? Lăng Tệ Phong không biết sao giống như nghĩ tới cái gì, cùng mặc hàn y bản năng liền tưởng cự tuyệt, chính là Ngọc Ngân cái kia ngốc mũ lại căn bản không biết hồng Mỹ nhi này trương Mỹ nhân dưới da, cất giấu như thế nào hiểm ác dụng tâm, đương trường liền đáp ứng rồi thẳng khí mặt sau hai người cổ họng bốc khói lại cũng đều không thể nề hà cứ như vậy Ngọc Ngân cùng Lăng tê Phong một người bối một cái mang theo đề phòng cùng tò mò tâm theo Hồng Mị Nhi thượng đào ở rắc rối phức tạp một đoạn đường tuyến lúc sau tỷ muội hai bị an bài tới rồi số hai sơn động bên trong nguyên bộ nguyên bộ phương tiện phi thường chói buộc thỏa đáng trừ bỏ ở trong sơn động thoạt nhìn âm trầm lạnh leo điểm Các loại gia hỏa sự đảo cũng không ít, vì phương tiện chiếu cố, Lăng Tê Phong cùng Ngọc Ngân đều không có lảng tránh, cũng ở tại số 2 trong Sơn Động. Ở bọn họ tu chỉnh thời điểm, Mặc Hàng Y đem Hồng Mị Nhi kéo đến một bên, vẻ mặt cảnh giới. Ngươi! Muốn làm gì? Hồng Mị Nhi cười, cười kia kêu một cái hoa chi loạn chiến, nhưng tùy theo mà đến, chính là nàng cười như không cười khiêu khích, làm gì? tỷ tỷ vẫn luôn đều đem nơi này coi như rắn độc manh thú tránh còn không kỳ nếu không phải vì nhất định mục đích ngươi sao có thể sẽ như vậy thành thật xuất hiện ở chỗ này ta đều cho các ngươi nửa ngày thời gian ở bên ngoài ôn chuyện như thế nào hiện tại đến phiên ta ngươi không vui mặc hàn y không mua hán chứng bản năng cảm thấy nàng cái này tàn nhẫn độc ác muội muội chỉ sợ không có hảo tâm hắn không thể không đề phòng lên Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này, Là mặc hàng y từ răng phùng bài trừ tới, Hồng Mỹ Nhi nhìn nàng, Trên mặt ý cười dần dần rút đi, Thay thế chính là âm chắc chắc nụ cười giả tạo, Tỷ tỷ đều thượng đào, Hiện tại tôi hỏi ta muốn làm cái gì, Có phải hay không đã muộn rồi? Nhìn trên mặt nàng ý cười, Mặc hàng y chợt phát lên một cổ điểm xấu dự cảm, Nhưng, Mặc cho nàng như thế nào đuổi theo hỏi, Hồng Mị Nhi chính là không nói ra, sau lại, càng là không kiên nhẫn xoay người, xoắn liễu xả eo rời đi. Nói là làm cho bọn họ ở kế tiếp thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì đến ngày hôm sau lại xả, nhưng ở Hồng Mị Nhi sau khi rời khỏi, mặc hàng y không lưu tình chút nào trở lại số 2 động, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Nha đầu này sẽ không an cái gì hảo tâm, các ngươi nhưng đừng ngu xuẩn bị nàng cấp bán mà không tự biết trên đảo này. Không khí là có độc, tuy nói các ngươi thượng đảo thời điểm đã nuốt phục ta muội muội cấp giải dược, nhưng kia giải dược lại không phải vĩnh cửu, mà là chỉ có thể liên tục 12 cái canh giờ, lúc sau sẽ đối với các ngươi tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên các ngươi ngàn vạn nhất định phải cẩn thận. Lăng tê Phong nhìn quanh một vòng, bí bí cười nói, yên tâm, ta cũng không phải cái ngốc, vốn đang phát sầu như thế nào tiến vào Ngươi không biết, này tiểu đảo quỷ dị. Thực, ta phía trước ở chỗ này vòng hơn nửa ngày, cũng không tìm được thượng đảo bí quyết nhi. Hiện giờ cũng coi như là không vào hang cọt làm sao bắt được cọt con. Mọi người đều mệt đến không nhẹ, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi thôi. Mặc hàng y nhìn mắt đã an bài thỏa đáng hoa tỉ mội liếc mắt một cái. Các nàng, các ngươi không tính toán xử lý hạ. Lăng tệ phong xua xua tay, này đó liền không phải ngươi nhọc lòng chạy nhanh đi tới đâu hay tới đó ta xem ngươi cái kia muội muội tạm thời còn sẽ không đụng đến bọn ta mặc hàn y kinh ngạc ngước mắt vì cái gì ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ngươi là cái xuẩn a này còn dùng xem nàng từ đầu đến cuối lực chú ý đều tập trung ở kia hai chị em trên người chẳng sợ đối với ta cũng là tượng trưng tính đánh thanh tiết đó Chính là kia hai nha đầu, rõ ràng không giống nhau à, ta cảm thấy này giữa có vấn đề, ngươi nói, nàng đây là đánh cái gì chủ ý, mặc hàn y như suy tư gì sờ sờ cầm. Kia hai người, rốt cuộc là cái gì thân Phật, thật muốn chiếu ngươi nói như vậy, ta kia muội muội chỉ sợ đã sớm biết các nàng thân Phật, lăng tế phong lập tức mắt trợn trắng nhi, vừa mới ở bên ngoài trang cùng cái gì dường như, trên thực tế đâu ta cũng nhìn ra, đích xác nàng chỉ sợ là đã sớm biết hai chị em thân phận, rốt cuộc bên trong bị giam giữ nhân chính là vệ giới. mặc hàn y trong mắt vừa chuyển, đồng từ chợt giang phóng đại mấy lần. nàng a một tiếng hậu chi hậu giác hô ta đã biết ngươi nói nên không phải là này hai nha đầu cùng vệ giới có cái gì quan hệ đi. cái gì có quan hệ nếu chỉ cần chỉ là quan hệ kia đâu chỉ là các nàng, ta cùng Ngọc Ngân cũng là đại đại có quan hệ a. Kia hai nha đầu chính là so với chúng ta sớm đến vài cái canh giờ thời gian, hơn nữa, ta rất tò mò, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới. Tuy rằng Lăng Tế Phong đối Hồng Mị Nhi cũng không xa lạ, nhưng cũng không có quen thuộc đến liền nàng ẩn. Cư mà cũng biết nông nỗi a. Lăng Tế Phong cười lạnh một tiếng, như thế nào đi tìm tới? Mặc đại tiểu thư chẳng lẽ là cho rằng muội muội của ngươi thật sự đã tới rồi một tay che trời nông nỗi. Một cái kẻ hèn cục đá đảo, còn sợ người khác tìm bất quá tới. Đại gia kiêng kỵ chính là nàng đảo, lại không phải cái này đảo ở cái gì vị trí, ngươi nói đi. Mặc hàng y nhấp nhấp môi đỏ, cũng không có bởi vì lăng tệ phong trào phúng, mà lộ ra chút nào khó chịu, ngược lại bởi vì hắn nói. Hơi hơi thở dài. Ta biết. Hương Quân hành động, không thể tha thứ, thậm chí tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, nhưng nàng đã bị chụp xuất ra môn, nàng đã cùng Mặc gia không có bất luận cái gì quan hệ, ngày sau, phạm là nàng tái phạm sai lầm, cái thứ nhất không tha cho nàng chính là chúng ta Mặc gia, điểm này ta so bất luận kẻ nào đều khẳng định. Đừng nói nhảm nữa, trước đem vệ giới thả lại nói mặt khác, ta kia sư để chính là bị nghiêm trọng nội thương, nếu như bằng Không, bằng này đó tiểu lâu la cũng có thể chế phục ta sư đệ. Mặc hàn y gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, liền rời khỏi sơn động. Lăng tệ phong ở hắn sau khi rời khỏi, lập tức cảnh cáo dường như chừng mắt nhìn Ngọc Ngân liếc mắt một cái. Đế quốc tình thế ngươi còn không rõ ràng lắm, không nên lời nói, thỉnh không cần nói bậy. Ngọc Ngân quét mắt mặc hàn y rời đi phương hướng, rất có hứng thú nhi. Chính là vị này mặc cô nương thoạt nhìn thật phần quen thuộc, quen thuộc, ha ha, kia chính là ngươi cho rằng, nói thật cho ngươi biết, đế quốc bên trong nhất không thiếu chính là này đó thoạt nhìn tâm địa thiện lương, trên thực tế so bất luận kẻ nào đều hạ đến đi tàn nhẫn tay thủ đoạn độc ác, liền cái kia, năm đó Long Khôn làm phản thời điểm, chính là liên tục chém giết ba vị hoàng tử không mang theo chớp mắt, ngươi cùng ta nói nàng thiện tâm, chém giết hoàng tử, ngọc ngân chớp chớp mắt, đây là cái cái gì quy củ, khi nào hoàng thất người, liền cùng cải trăng giống nhau, có thể mặc người sâu xé, nhưng không đợi hắn đem lên tiếng ra tới, lăng tệ phong bỏ xuống một câu, hảo hảo chiếu cố, các nàng, liền rời đi sơn động, đương sơn động một chút an tính lại sau, nguyên bản ở loạn thạch đôi thượng nhắm mắt, điều tức công tử diễn bỗng dưng mở bừng mắt, ở nàng trợn mắt trong nháy mắt, Ngọc Ngân rõ ràng cảm thấy được trong sơn động có một cổ ngắn ngủi linh lực giao động, hắn kinh hỉ xoay người, quả nhiên, công tử diễn, chính bình tĩnh nhìn hắn, Ngọc Ngân lập tức quan tâm hỏi, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, công tử diễn tuấn giật dung nhan thượng không có gì biểu tình run rẩy một chút, ta không có việc gì, Sau nhớ tới linh diên, diên nhi đâu, diên nhi thế nào. Ngọc Ngân chiều giường đá phương hướng Chu Chu Môi, đừng lo lắng, nàng không có việc gì, bất quá nội thương tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ yêu cầu thời gian khôi phục. Công tử diễn lập tức từ trên tảng đá xuống dưới, bởi vì động tác quá mánh, một trận kịch liệt choáng váng làm nàng theo bản năng bắt được Ngọc Ngân tay, Ngọc Ngân vừa thấy nàng bộ dáng, liền minh bạch vài phần, vội từ chính mình nhẫn chữ vật cho nàng lấy ra một lọ đan dược, tam hồng hai hắc. Đưa cho nà... Đây là nội thương đặc hiệu dược, tuy rằng so không được nhà ngươi muội tử, nhưng cũng cũng đủ ứng đối thương thế của ngươi, mau ăn vào đi. Công tử diễn để sát vào mũi gian nhẹ nhàng vừa nghe, một cổ nhàn nhạt, nhạt. Dược hương mùi vị liền xông vào mũi, nghĩ đến phía trước ở ngọc ngân trên người không thiếu người được dược vị nhi. Kinh ngạc quay đầu lại xem hắn, ngươi sẽ ý. Ngọc ngân, ân, một tiếng, vẻ mặt không để bụng, Công tử diễn cũng là đi theo linh riêng mưa dầm thấm đất nhiều năm người, dược tốt xấu, xem nhan sắc, nghe hương vị, là có thể phán đoán bảy tám, mà Ngọc Ngân đưa qua dược, cũng đích xác như chính hắn theo như lời, tuy rằng so ra kém linh duyên cũng tuyệt đối là khó. Được hảo dược, như vậy phẩm chất, liền tính bắt được Long Đế Quốc cũng không tính kém. Công tử diễn khó được tò mò đánh giá Ngọc Ngân trong chốc lát, Một ngửa đầu liền nuốt vào kia mấy viên dược, theo thuốc viên vào miệng là tan, nàng liếm liếm môi, tán thưởng nhìn Ngọc Ngân liếc mắt một cái. Ngươi dược phẩm chất không tồi, thật không thấy ra tới ngươi thế nhưng còn có như vậy lợi hại y thuật. Ngọc Ngân lại thập phần tiếc nuối chiều nàng thở dài, nếu là không có nhà ngươi. muội tử đánh sâu vào, chỉ sợ hiện tại tứ phương đại lục nhất nổi danh y giả không phải phượng trì, không phải phượng nguyên. Không phải Linh Diên, cũng không phải Quỷ Ý, mà là ta, Yến Quốc Liên Hoa Công Tử. Yến Quốc Liên Hoa Công Tử, Liên Hoa Công Tử thế nhưng là Ngọc Ngân. Đối với này lực đánh vào 10 phần tin tức, Công Tử diễn tỏ vẻ nàng đã sợ ngây người, chỉ vào Ngọc Ngân. Đó là nửa ngày cũng phun không ra một chữ. Trên thực tế, từ Ngọc Ngân xuất hiện ở bên người nàng. Khởi, hắn liều mạng điều tra nàng Ý đồ làm nàng đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nhưng lúc ấy nàng, chỉ cảm thấy người này vướng bận chướng mắt, sao có thể tiêu phí quá nhiều thời giờ đặt ở người này trên người. Này đây, công tử diễn đối với Ngọc Ngân, trừ bỏ hắn Yến Quốc Hoàng đế thân phận ở ngoài, sở hữu hiểu biết đều khuất cư với làm người báo cho. Liên hoa công tử chính là Ngọc Ngân sự, biết đến người vốn di liền không nhiều lắm, tự nhiên không có người đi nói cho. Nàng, nhưng này không đại biểu nàng đối cái này liên hoa công tử hoàn toàn không biết gì cả, này đây thình lình nghe được lời này, nàng tự nhiên là tương đương chấn kinh rồi. Thật không nghĩ tới, bên ngoài thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy người, cư nhiên vẫn là một vị nhân tâm nhân thuật y giả, khó lường a Tuy rằng chỉ có mấy viên thuốc viên, nhưng dựa vào nàng hiện giờ công lực cùng đi theo linh riêng bên người, thường thường bị những cái đó thuốc viên tiêm nhiễm. Nàng đã thập phần khẳng định, Ngọc Ngân công lực tuy nói không bằng Linh duyên nhưng cũng tuyệt đối coi như đại phu trung nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa, mấy năm trước, cái này Liên Hoa công tử danh khí cũng đích xác khó lường. Thời gian dài như vậy, ngươi là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nhìn ta." Ngọc Ngân nói, làm công tử diễn có chút dở khóc dở cười. "Lần này, cảm ơn ngươi. Ngươi ta là phu thê." Phu thê chi gian nói này đó, chẳng phải là khung lời nói với người xa lạ. Ngọc Ngân trả lời đương nhiên, nhưng công tử diễn lại đang nghe đến. Phu thê, hai chữ thời điểm, hung hăng nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc không có phát tác. Ngược lại thông minh nói sang chuyện khác, đỡ ta đến riêng nhi bên kia, ta muốn đích thân xem xét mới yên tâm. Ngọc Ngân thật cẩn thận nâng nàng. Tuy rằng đến bây giờ nàng còn không thừa nhận hai người quan hệ. Nhưng từ vừa mới nàng không có xuất khẩu phản bác tới xem, hai người bọn họ quan hệ cũng coi như là tiến dần lên. Một chút, như vậy, hắn cũng thỏa mãn, vạn sự khởi đầu nan, huống chi đối với một cái đánh rơi ký ức người. Hắn không nóng nảy, có rất nhiều thời gian chờ nàng, dù sao đời này, hắn hoàng hậu, trừ bỏ hoa nhan, ai đều không có tư cách này. Nhưng mà, còn không đợi hai người tới gần linh diên. Một đạo trói mắt lam quang chợt gian tự linh diên đang điển chỗ bắt đầu lan tràn Đương thân thể của nàng bị lam quang toàn bộ bao trùm hết sức Công tử diễn mắt sắc Phát hiện không thích Hở Mau xem Diên nhi thân thể đang ở đóng băng Đóng băng A Công tử diễn cơ hồ là dùng trăm mét lao tới lực lượng chạy tới linh diên trước mặt Nhưng nàng trung quy vẫn là chậm một bước Linh diên thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ Nhanh chóng kết ra một tầng lại một tầng bạch xương. Cuối cùng, cả người bị một khối ước chừng 10cm màu lam khối băng đông cứng ở bên trong. Đối với bất thình lình biến hóa, Ngọc Ngân cùng công tử diễn tỏ vẻ khiếp sợ. Này, đây là có chuyện gì? Công tử diễn lắc đầu, không rõ ràng lắm. Từ khi mấy năm trước lần đó biến cô lúc sau, diên nhi thân thể chi mê, liền không có người có thể giải thích thanh. Bất quá ta duy nhất có thể khẳng định chính là, nàng không có việc gì. Ngọc Ngân, ha ha, một tiếng, ta cũng biết nàng không có việc gì, nàng muốn thật sự có việc, ngươi còn có thể là cái này biểu tình. Bất quá ta thật sự rất tò mò, ngươi mỗi tử năm đó, rốt cuộc là như thế nào sống só. Lúc, trước thân thể của nàng không phải nói đã hư thối sao, hư thối người còn có thể sống só. Lại còn có lột xác như thế xinh đẹp Này ở y, y học sử thượng Cũng là tuyệt vô cận hữu Công tử diễn đỡ ngọc ngân cánh tay Tùy tiện chọn cái cục đã ngồi đi lên Một bên đánh giá quanh mình hoàn cảnh Một bên vô ý thức nói Kỳ thật cũng không khó giải thích Ta muội từ lúc trước Chúng một loại độc Khiến cho thân thể tự tuổi nhỏ Bắt đầu liền bành trướng Nàng béo cũng không thể dựa ăn Uống điều độ chậm lại trưởng thành tốc độ Cái loại này béo hoàn toàn là dựa vào dược vật chống đỡ lên. Tới rồi nhất định kỳ hạn liền sẽ tự giác tiến vào ngủ đông trạng thái. Đó là một loại tự mình bảo hộ cơ năng. Ai cũng vô pháp tả hữu nó sẽ ở khi nào lâm vào trạng thái chết giả. Ngọc Ngân kinh ngạc nhướng mày. Cho nên, lúc ấy Linh Diên không phải đã chết, mà là tiến vào trạng thái chết giả. Công tử diễn gật gật đầu. Có thể như vậy lý giải đi. Kỳ thật cũng coi như là vừa. Khéo, diên nhi trong cơ thể độc cùng thi độc hình thành va chạm, chính là hắc lân loại này độc quá mức cường đại, dần dần như tầm ăn lên thi độc, bởi vì cắn nuốt quá nhiều, thân thể của nàng còn không có đạt tới có khả năng thừa nhận giới hạn, cuối cùng mới có thể hình thành như vậy ảo giác. Ngọc ngân thân là y giả, tự nhiên hiểu biết hắc lân cường đại, nhưng vẫn là nhìn không được nhìn linh diên liếc mắt một cái. Nói, ngươi này muội tử vận khí, thật đúng là không phải. giống nhau hả, nàng sẽ không sợ vệ giới kia hóa đem nàng cấp chôn sao? Thật muốn hạ táng, nàng liền tính là sống lại, cũng đến bị sinh sôi nghẹn chết đi. Nào biết đâu rằng, công tử diễn nghe xong lại thập phần chấn định lắc lắc đầu, hắn sẽ không hạ táng. Này lại nói như thế nào? Ngươi nơi nào tới tự tin? Công tử diễn nhướng mắt ra, gia tộc bọn ta nhưng không chỉ có chúng ta tỉ muội hai cái đánh cái tôi nhóm bên người liền tiềm tàng vô số ám tuyến, ngươi cảm thấy sẽ có người cho phép hắn làm như vậy sao? Hơn nữa lúc ấy Diên Nhi thân thể trạng thái, trừ bỏ không có hô hấp, thân thể hơi cứng đờ ở ngoài, căn bản là không có người chết bất luận cái gì đặc tính, cho dù là thi đốm, cũng là ở non nửa năm lúc sau mới dần dần hiển hiện ra. Vệ giới phàm là có điểm đầu óc, cũng sẽ không lựa chọn ở lúc ấy cho hắn hạ táng. Đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội này. Công tử diễn nói, làm Ngọc Ngân lập tức lâm vào trầm mặc. thật lâu sau lúc sau mới. Thật vất vả thở dốc nói, không thể không nói, ngươi này muội tử tồn tại chính là một cái kỳ tích. Đặc biệt, nàng chính mình còn sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Kia nàng năm đó, chính là bị người nhà ngươi cấp đoạt đi rồi thi thể. Công tử diễn không có lảng tránh, không nhẹ không đạm gật gật đầu. Là... Bất quá lúc ấy ta đang ở bế quan, cho nên diên nhi là tình huống như thế nào ta cũng không quá rõ ràng. Chờ ta biết nàng tồn tại thời điểm, nàng toàn thân đã bị thật dày băng. Vải quân lấy, bày biện ở dược lò phía trên, mỗi ngày đều phải dựa dược vật tiêm nhiễm mới có thể đủ tồn tại. Kia trên người nàng thịt thối, Ngọc Ngân tò mò, hoàn toàn là từ y giả góc độ xuất phát. Này đây công tử diễn cũng không đối hăn dâu diếm. Liền rất tự nhiên trả lời, lại nói tiếp có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Linh Diên bị mang về tới lúc sau, nghe nói trên người thịt nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ bóc ra, kia xú thịt hương vị, quả thực. Có thể đem người cấp hôn chết, nghĩ đến nhà mình nhị ca lúc trước cho nàng giảng này đó thời điểm cái kia ghét bỏ hình dáng, công tử diễn rất là không khách khí cười lên tiếng, này cười không quan trọng thẳng đem bên người Ngọc Ngân xem giống ngu ngốc giống nhau. Từ trước đến nay miệng liền ngọt hắn, tự nhiên cũng không từ bỏ tốt như vậy thổ lộ cơ hội. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, hẳn là nhiều cười, đều nói giỡn cười mười năm thiếu, như vậy banh mặt, làn da sẽ cứng. Đờ! Công tử diễn Thái Dương nhìn không được rơi xuống một giọt mồ hôi như hạt đậu. Ui! Ngươi có thể đừng với ta gương mặt này nói những lời này sao? Ngọc Ngân vừa nghe, lập tức xấu hổ gái gái đầu, chợt cũng không khách khí chiều nàng lẩm bẩm, ngươi mặt mặc kệ như thế nào biến, cũng không thay đổi được thân thể của ngươi, là cái gì chính là cái gì, đây là thay đổi không được. Công tử diễn thâm xẻo hắn liếc mắt một cái, lúc này mới bớt thời giờ dò hỏi hắn, vừa mới ở tiểu. Đảo ở ngoài phát sinh ta đều đã biết, thật không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên sẽ cùng mặc ra người xả đến một khối. Ta càng thêm không nghĩ tới chính là hồng tà cái này sư muội thế nhưng là mặc ra người. Mặc ra người thực ghê gớm, nghe lăng tệ phong kia khẩu khí, cái này mặc ra, chẳng lẽ so đế quốc hoàng thất còn muốn tôn quý. Công tử diễn lập tức thương hại ngó qua đi, xem ra ngươi đối đế quốc bên này hiểu biết, thật đúng là thiếu đáng thương. Ngọc Ngân cũng không phủ nhận, bất đắc dĩ buông tay, không có biện pháp. Ai làm ta không có đủ ngạnh hậu trường đâu, công tử diễn hử lạnh, ngươi liền làm đi, đều đã là vua của một nước, còn cần cái gì hậu trường, ngọc ngân bíu môi, vua của một nước làm sao vậy, vua của một nước cũng là tứ phương đại lục trong đó một cái tiểu quốc quốc quân, chỉ cần long đế quốc tồn tại một ngày, liền không có chúng ta tứ phương đại lục chuyện gì, Huống chi, hiện giờ tứ phương đại lục, nơi nào còn có cái gì quốc không quốc, sở hữu người sống sót thêm lên, cũng không có phía trước một quốc gia dân cư nhiều. Khắp đại lục nơi nơi đều tràn ngập thi thể hủ bại hơi thở, nơi trốn tiêu điều, một mảnh hoang vu, âm trầm liền giống như phía trước phần mộ. Ngay cả chúng ta ăn uống, đều đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm. Thật không biết như vậy nhật tử, còn có thể đủ liên tục bao lâu mới có thể đủ kết thúc. Để cập mấy năm nay bởi vì thi độc sở chịu khổ, Còn có mấy vạn hóa thành tang thi lê. Dân bá tánh, Ngọc Ngân Tâm lập tức liền lạnh xuống dưới. Năm đó tang thi độc trải rộng toàn bộ tứ phương đại lục thời điểm. Công tử diễn cùng Linh Diên đều ở mặt ra cấm địa chung. Tự nhiên vô pháp thiết thân thể hội cái loại này từ lúc ban đầu bàng hoàng, đến hoảng loạn, thậm chí cuối cùng tuyệt vọng. Hảo, không cần lại tưởng những cái đó. Ta tuy rằng không có ngươi trải qua nhưng cũng là chính mắt thấy cái loại này thi độc đáng sợ, rốt cuộc ta bất dạ thành năm đó cũng là người bị hại chi nhất, hiện giờ hào, trời xanh không phụ người có lòng, thi độc giải dược bị ta muội muội cấp nghiên cứu ra tới, chỉ cần chúng ta lại kiên trì kiên trì, còn sẽ khôi phục dĩ vãng phồn hoa. Chính là Ngọc Ngân lại không nghĩ như vậy, có một thì có hai. Đặc biệt những cái đó muốn dựa thi độc khống chế toàn bộ quốc gia bệnh trạng người. Hồng tà tuy rằng diệt, chính là hiện giờ không cũng nhảy ra tới cái cái gì sư muội Cái này sư muội thậm chí còn nghiên cứu ra so. Tăng thi càng thêm khó chơi dâm thú. À, tuy rằng hiện tại này đó dâm thú còn không có phát ra ra ảnh hưởng sâu xa lực phá hoại. Nhưng này cũng không đại biểu không có. Bọn họ tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Ngươi sở băn khoan. Nhà ta mội tử cũng ở thâm nhập nghiên cứu chung, thi đọc giải dược chỉ là nàng bước đầu tiên, bước tiếp theo, nàng còn muốn nghiên cứu ra có thể chống cự cùng loại lây bệnh loại visors, kháng thể, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh người đánh này đó kháng. Thể, bị visors, cảm nhiễm tỷ lệ sẽ đại đại rơi chậm lại, đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta thời gian, bất luận cái gì visors, đều không nói chơi, cho nên, ngươi không cần như vậy mặt ủ mày trao. Người đều là đi phía trước xem, ai biết ngày mai sẽ như thế nào đâu. Nếu không biết, xấu cũng là quá một ngày, cười cũng là quá một ngày, sao không vui vui vẻ vẻ, đừng cho chính mình như vậy đại áp lực. Ngọc Ngân nghe xong công tử diễn nói, nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra, nhìn về phía. Nàng phương hướng, cũng là nhiều một trọng nàng chưa từng phát hiện ý cười. Trước kia công tử diễn nhìn đến hắn trốn đến so với ai khác đều phải xa. Chính là hiện tại Thế nhưng mở miệng khuyên giải hắn Này ở cùng nàng ở chung trong quá trình Chính là phá lệ lần đầu tiên À Không tồi Chỉ cần tiếp tục bảo trì đi xuống Hắn Ngọc Ngân gì sầu ôm không đến Mỹ nhân nhi về Diên nhi như vậy Chúng ta không cần phải xen vào sao Ngọc Ngân nhìn đã bị băng xương ngưng kết thành Một người hình dạng bánh trưng linh diên Lo lắng chi ý bộc lộ ra ngoài Công tử diễn lắc đầu Vẻ mặt bất lực, nàng như bây giờ, chúng ta còn không có làm rõ ràng là cái tình huống như thế nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem đi, đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ hóa hiểm vi di, năm đó hắc lân ở nàng mỗi lần trọng thương lúc sau, đều sẽ tự mình chữa thương, tự mình hút, độc, làm thân thể của nàng bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể bảo trì ở, sạch sẽ nhất sẵn khiết lý tưởng trạng thái. Hiện giờ cái này độc tuy rằng đã ở Diên Nhi sống lại lúc sau biến mất không thấy, nhưng Hắc Lân lại cho nàng thân thể mang đến một ít không tưởng được chỗ tốt. Hơn nữa mỗi một lần phát hiện đều lệnh nhân tâm kinh, nghĩ đến hiện tại trạng thái hẳn là cũng cùng nàng thể chất có quan hệ. Nhưng mà, công tử Diễn cùng Ngọc Ngân không biết chính là, đương khối băng ngưng kết ra một người hình khuôn đúc lúc sau, Linh Diên Nhu thể đã bị tiểu băng cánh mạnh mẽ mang vào không gian ném vào không gian tân tấn chức ra tới Lam Hồ nước. Đúng vậy, tân tấn chức, ai cũng không nghĩ tới, linh diên lần này bị đánh, trọng thương, thế nhưng lại trở nên gay gắt nàng trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực, mà loại này sinh mệnh lực lại đúng là huyền băng không gian sở yêu cầu, cho nên, nàng chữa bệnh không gian lại thăng cấp, từ nguyên bản 70 cấp, lập tức tấn chức tới rồi 72 cấp, khoảng cách 81 cấp, còn chỉ còn lại có cửu, Cái này Lam Hồ Nước chính là ở thăng cấp lúc sau, một lần nữa sáng lập ra tới tân thiên địa, ở không gian tấn chức lúc sau, băng cánh liền căn cứ không gian hệ thống nhắc nhở, đem Linh Diên đóng băng lúc sau, kéo vào không gian, ném tới Lam Hồ Nước chung. Lam Hồ Nước là một mảnh ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ màu lam nhạt hồ nước nhỏ, phi thường xinh đẹp, Lam Uông Uông một mảnh, thập phần hiếm là người. Ở Linh Diên nhảy vào Lam Hồ Nước lúc sau, Điểu Băng cánh lập tức cảm giác được đáy hồ cường đại năng lượng dao động, nó trong lòng cả kinh, vội vàng chiều hồ nước dựa sát qua đi. Không nghĩ, thình lình xảy ra một đạo chói mắt quang mang nháy mắt liền đem Linh Diên thân thể bao vây mà trụ, ở băng cánh tiếng kinh hô ha, đạo lam quang kia thực mau đã bị kéo dài tới trong nước mặt. Mặt nước từ vừa mới bắt đầu thật lớn năng lượng sóng gợn, thực mau liền yên lặng xuống dưới, cho đến Hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hết thảy tới quá nhanh, mặc dù là tiểu băng cánh, cũng không có phản ứng thời gian, nếu không phải nó còn có thể cảm ứng được Linh Diên tim đập, chỉ sợ vừa mới một sốt ruột, liền nhảy xuống, mà này phiến thoạt nhìn thực thiển màu lam nhạt hồ nước, tựa hồ không có nó tưởng tượng như vậy thiển, bởi vì Linh Diên bị kéo đi xuống lúc sau, nó căn bản là nhìn không tới bóng người. Chính là hồ nước lại vẫn là giống phía trước như vậy Nhợt nhạt Dạng màu lam hồ nước Linh Diên rốt cuộc đi nơi nào đâu Lại nói Linh Diên bị kéo xuống nước lúc sau Thực mau đã bị từng điều giống thanh xả Giống nhau dây đằng quấn quanh ở Triển đến cuối cùng Chỉ để lại bao vây giống xác ước Giống nhau màu xanh lục dây đằng điều Linh Diên bản thân đừng nói cái mũi cùng đôi mắt Ngay cả quờ nào cũng không lưu lại Đúng vậy Nàng đã bị hoàn toàn quấn quanh ở dây đằng chung, thực mau, màu xanh lục dây đằng điều liền tản mát ra xanh tươi màu xanh lục ánh sáng, một tầng lại một tầng ngoại khoác hơ, một tầng lại, một tầng đi ra ngoài lại thu hồi, thu hồi lại phóng thích, một lần lại một lần không nề này phiền lặp lại, sau lại, màu xanh lục ánh sáng biến thành màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu trắng. Mỗi một loại nhan sắc liên tục thời gian cũng không đợi, màu tím dưới ánh sáng thời gian so đoạn, màu tím lúc sau màu trắng ánh sáng thời gian so lâu. Cứ như vậy, thời gian một phút một giây đi qua, dưới nước dao động cường độ cũng ở dần dần tăng lên bên trong chính là này hết thảy Không gian ở ngoài, nhưng không ai biết, bởi vì tiến vào tiểu đảo người đã cùng bảo hộ tiểu đảo người, đánh thành một đoàn. Ngày ấy công tử diễn cùng Ngọc Ngân bảo hộ ở số 2 trong động thời điểm, lăng tệ phong lại không có giống bọn họ giống nhau thành thật. Bắt đầu mượn này thật vất vả được đến cơ hội, ở cục đá đảo loạn dạo lên. Đương nhiên, trong lúc trên đảo bộ chúng không ít đi dò hỏi Hồng Mỹ Nhi, bởi vì là Hồng Mỹ Nhi tự mình dẫn tới người, ai cũng không dám đối bọn họ. Thế nào, nhưng, này cũng không lược thuật trọng điểm làm cho bọn họ tùy tiện loạn dạo a Này đây lăng tệ phong mỗi đến một chỗ, đều sẽ bị đại gia hỏa ruỗi tay ngăn lại, hồng mị nhi cho phép hắn đi dạo địa phương, hắn mới có thể đủ tiến vào, phủ quyết, hắn là liền môn đều không cho chạm vào một chút, lăng tệ phong đâu, bị ngăn trở cũng không giật, lại tâm nhãn nhiều đêm này đó địa phương đều nhớ xuống dưới, tính toán trở đến đêm khuya tính lặng lúc sau, hảo hảo tìm hiểu tìm. Hiểu, cùng thời gian. Mặc Hàn Y cùng Hồng Mị Nhi lần thứ hai khắc khẩu lên, lý do tự nhiên là bởi vì hiện giờ nhiều một cái lăng tệ phong, cái này vệ giới càng thêm không phải nàng năng động, chính là Hồng Mị Nhi lại đem Mặc Hàn Y nói tất cả đương thí cấp thả. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi có thể đứng ở chỗ này, hẳn là may mắn ngươi họ Mặc, nếu ngươi không có dòng họ này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ cho phép ngươi đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Quân Nhi Ngươi như thế Nào biến thành như vậy Ngươi trước kia không phải như thế Chúng ta trước kia thật tốt À Ha ha Trước kia là trước đây Hiện tại là hiện tại Ngàn vạn không cần lấy trước kia tới cùng hiện tại so Ngươi nói một chút ngươi Hảo hảo mặc ra tiểu thư Vì cái gì một hai phải cùng ta cái này thanh danh hỗn độ Thả bị trục xuất ra môn bại hoại ghé vào cùng nhau đâu Ngươi đi đi Đừng lại đến Thật sự, ta thật đúng là tiêu thủ không được ngươi viên đạn bọc đường, ngươi khiến cho ta cái này dâu riêng người tự sinh tự diệt đi. Về sau chuyện của ta cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi mặc ra cũng ngàn vạn đừng đem ta nạp vì các ngươi vũ hạ, kia đều là làm điều thừa, biết không? Quân nhi, mặc hàn y không nghĩ tới hồng mị nhi đã tuyệt tình tới rồi bực này nông nỗi, trong khoảng thời gian ngắn đó là lại hận lại bất đắc dĩ. Hận đến là các nàng rõ ràng là thân tỉ muội lại mỗi lần đều phải giống kẻ thù giống nhau đối trọi gai gắt. Bất đắc dĩ chính là, mặc hương quân sở dĩ đi đến này một bước, lại không phải chỉ là nàng một người sai. Nguyên nhân chính là vì mặc gia năm đó có đủ loại bất đắc dĩ, mới đưa nàng trục xuất khỏi gia môn. Một phương diện là không hy vọng nàng hành động, nàng vòng liên lụy đến mặc gia Về phương diện khác, Còn lại là hy vọng nàng rời đi mặc ra lúc sau, có thể càng thêm vô câu vô thúc sinh hoạt, không có nỗi lo về sau. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chính là, bởi vì trục xuất khỏi ra muốn Này một ác danh rõ ràng tội danh, lại đem hảo hảo một người, đẩy hướng về phía tuyệt vọng bên cạnh. Mặc hương quân là giải phóng, là không có gia tộc cố kỵ, nhưng tùy theo che trời lấp đất lại là đối nàng trinh phạt. Những cái đó vô pháp đối mặc ra làm gì đó người, tất cả đều đem cửu hận nhắm ngay mặc hương quân. Rốt cuộc, năm đó mặc hương quân chính là đích thị một mạch chung duy nhị nữ hài chi nhất. Ở mặc ra, có một cái ai cũng vô pháp giải thích di chuyển gen, đó chính là ở mặc ra tộc nhân chung, chỉ có có thể sinh hạ song sinh nữ bào thai mới có thể trở thành mặc ra khoang lái người. Mà nữ song thai chung, trong đó một vị muốn cùng long ra kết làm tần tấn chi hảo trở thành long gia duy nhất hoàng hậu. Đương nhiên, mỗi một đời hoàng đế đều chỉ có thể ngânh thú một vị mặc gia song sinh nữ chi nhất, một khi vị này song sinh nữ mất sớm, cũng không thể lại ngânh thú. Nói cách khác, long gia hoàng hậu chỉ có thể là mặc gia nữ, thả mỗi một đời hoàng đế đều chỉ có thể ngânh thú một cái, mặt khác một cái tắc lưu thủ mặc gia từ mặc gia lựa chọn ưu tú nhất nam tử cùng với xưng đôi, Sinh Nam Hải Nhi tắc từ nhà trai nuôi nấng, Nữ Hải Nhi từ nhà gái nuôi nấng. Này đây, ở Long Đế Quốc, Vẫn luôn đều có một cái đồn đãi, Đó chính là, mặc ra nữ quá sức tôn. Ở khác trong gia tộc, Đều là Nam Đinh tôn quý, Chính là ở mặc ra, Nhưng vẫn đều là nữ Hải Nhi hy hi hữu, Bọn họ hoặc là liền sinh song thai, Hoặc là liền không sinh, Cho nên, có thể sinh Hà song sinh nữ giống nhau đều là ở trong gia tộc bị ký thác kỳ vọng cao thần nữ. Đúng vậy, chính là thần nữ Long đế quốc bên trong chỉ có thần nữ tộc nhân tài họ mặc làm duy nhất một chi. Bị Long đế quốc tôn sùng là lãnh đời đại gia gia tộc chính là bọn họ mặc ra. Mặc ra nữ vì sao như thế chân quý đương nhiên muốn từ mặc ra nhất biêu hãn nhiếp chính vương phi mặc mễ thị nói lên. Nghe nói năm đó mặc mễ thị vẫn luôn muốn sinh nữ nhi. Chính là Liên tục sinh hai thai đều là nhi tử, thả mỗi lần đều sinh hoa đều làm nàng từ quỷ môn quan đi một chuyến. Bị nhiều như vậy khổ, sinh ra tới đều là giá tiểu tử, mặc mễ thị lúc ấy chính là lão không vui. Cho nên, nàng tính toán không bao giờ muốn sinh, chính là nói nói, rồi lại đáng giận mang thai. Này mang thai làm sao bây giờ? Tổng không thể đem hải tử xóa sạch đi. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể tái sinh. Chính là, Tái sinh phía trước, mặc mễ thị liền đối ngay lúc đó. Nhiếp chính vương nói, nếu này thai tái sinh nhi tử, ta về sau không bao giờ sinh, nếu ngươi lại làm ta mang thai, ta thiến ngươi. Bị nhà mình tức phụ hung hăng uy hiếp một đốn nhiếp chính vương, lập tức giơ tay thề, ta bảo đảm, ngươi này một thai nhất định là nữ nhi, hơn nữa vẫn là song sinh nữ, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lại có tiểu tử. Vương Phi tự nhiên là không tin hắn chuyện ma quỷ, vì thế tâm huyết dâng trào đối hắn nói, ngươi nói ngươi, rốt cuộc là, thích nữ nhi vẫn là thích nhi tử. nhiếp chính vương vừa nghe nhà mình tức phụ đã đem nữ nhi bái ở trước mặt, hắn nếu là nói thích nhi tử, kia không phải tìm chiều sao. Nói nữa, vì muốn nữ nhi, hắn ở tức phụ nơi này chính là không ăn ít thịt, này nếu là tái sinh nhi tử, kia hắn về sau còn có thịt ăn sao vì chính mình tính phúc sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, nhiếp chính vương đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ trả lời. nữ nhi a này cần thiết a nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu áo bông chúng ta không riêng muốn sinh nữ nhi còn muốn cả đời chính là hai ngươi một cái ta một cái dán chi kỷ tâm cả đời chỉ nói không luyện không thể được ngươi đắc dụng thực tế hành động tới chứng minh như thế nào cái chứng minh pháp ta mặc kệ ca ca cùng đệ đệ của ngươi thế nào, dù sao ngày sau chúng ta này một chi cần thiết cho chúng ta nữ tử vi tôn nữ nhi mọi nhà hẳn là bị ca ca đệ đệ phủ ở lòng bàn tay che trở lớn lên. ta muốn ngươi cho bọn hắn lập hạ quy củ cần thiết. nhiếp chính vương vừa nghe chủ ý này tương đối mới mẻ a dù sao hắn có nhi tử cũng không lo lắng chặt đứt hương khói lại nói mặc ra gia tộc ra đại nghiệp đại, điểm này việc nhỏ, còn dùng nói. Mặc dù tương lai là nữ nhi mọi nhà trưởng gia, có nhiều như vậy ca ca để để ở, những cái đó con rể còn không bị thu thập thỏa đáng. Lập tức vô án định ra, thành, tức phụ nói cái gì chính là cái gì. Đáng thương Nhiếp Chính Vương, lại không biết bởi vì này. Một câu, làm ngay lúc đó Nhiếp Chính Vương phi trực tiếp cho hắn động gen. Hơn nữa từ hắn định ra cái kia quy củ, ở đời sau con cháu bên trong, tất cả đều là bọn họ này một chi mới có thể xuất hiện song sinh nữ. Đến nỗi mặt khác mặc ra con cháu, tự nhiên cũng bởi vì tay nàng bút, sinh nữ nhi đều là một thai, tuyệt đối sẽ không xuất hiện song thai nữ. Tự nhiên mà vậy bảo đảm bọn họ này một chi khống chế mặc ra toàn cục cục diện, mặc ra một thế hệ lại một thế hệ kéo dài. Xuống dưới, Tới rồi Mặc hàn Y này một thế hệ, tự nhiên sinh hạ chính là Mặc Hàng Y cùng Mặc Hương quân hai cái nữ hoa hoa. Kết quả là, cũng đã nói lên các nàng này một chi tuyệt đối cầm quyền cục diện. Ở Mặc Hương quân lúc còn rất nhỏ, nàng liền biết chính mình là phải gả nhập hoàng thất, mà lúc ấy Long Khôn bị ký thác kỳ vọng cao, nàng cho rằng, nàng cuối cùng phải gả người sẽ là cái này Long Khôn. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Sau lại thế nhưng đã xảy ra nhiều Như vậy hủy thiên diệt địa đại sự Long khôn bị lão hoàng đế bí mật xử quyết Mà nặng Lại bởi vì cùng long khôn kết giao quá thâm Thậm chí vẫn là độc quỷ lão nhân đồ đệ Hồng tà sư muội Tự nhiên cũng đi theo xú danh rõ ràng Liên quan gia tộc cũng vứt bỏ nàng Mặc hương quân ở kia một khắc Nếm tới rồi nhân thế gian mọi người tình ấm lạnh Tâm cũng bởi vì khắp nơi phản bội hàng tới rồi băng điểm mặc ra đôi hoa tỷ muội này hương quân là muội tử hàn y là tỷ tỷ hai người ở trong gia tộc đứng hàng chín cùng mười hương quân ngươi cần thiết thả người kia hắn là lục ca muốn bảo người ngươi động hắn không được nếu ngươi không nghĩ làm lục ca tự mình xử lý tốt nhất vẫn là nghe lời nói đem người cấp tiến đi cho thỏa đáng mặc hàn y thấy mặc hương quân như thế gàn bướng hồ đồ Lời hay lại lời nói đều nói, nàng lại cái gì cũng nghe không đi vào, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặc ngân đại danh dọn ra tới, nếu là đặt ở trước kia. Nghe thấy cái này tên mặc hương quân đều sẽ sợ tới mức thẳng run lên, chính là mấy năm nay mưa mưa gió gió đi tới, mặc ngân tên này đã rất là xa lạ, chẳng sợ hiện giờ cái này cái gọi là tỷ tỷ lấy hắn tới uy hiếp nàng, lại cũng không có trước kia như vậy hảo xử Thậm chí còn vẻ mặt khinh thường nhìn mặc hàng ý. Ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ hắn. Tới nha, cùng lắm thì cá chết lưới rách là được. Dù sao các ngươi không đem ta đương muội muội ta cần gì phải đem các ngươi khi ta... Thân nhân đối đãi Hương quân, Lục ca tính tình ngươi lại không phải không biết, năm đó long khốn. Đúng vậy, ngươi không đề cập tới ta liền đã quên, năm đó nếu không phải Lục ca ở, Long khôn nói không chừng đã sớm chạy thoát đâu, thù này, ta sớm muộn gì muốn báo trở về, mặc hàng ý, thức thời, chạy nhanh lăn, đừng buộc ta đối với ngươi dùng sư mạnh. Ngươi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hiện tại thế cục, chẳng lẽ ngươi không nghe nói sao, thi độc đã có giải dược, nếu không bao lâu, tứ phương đại lục liền phải khôi phục lại, mặc dù ngươi hiện tại có này đó dâm thú lại như thế nào. Sớm muộn gì không còn phải bị hủy Ngươi nói ngươi ở lăn lộn cái gì Liền không thể hảo hảo tồn tại Làm một ít chúng ta nữ hải tử nên làm sự Thi độc dài Ha ha Các ngươi không cần quá buồn cười Thi độc là không dễ dàng như vậy liền dài Đến nỗi nghiên cứu phát minh giải dược người kia Ai ra Thực không khéo Nàng đã đừng ta khống chế đi lên Như vậy có Thể sử dụng nhân tài Ta cũng không thể bạch bạch vứt bỏ, ta muốn lưu chữ nàng, hảo hảo trả thù các ngươi long đế quốc, ta muốn cho long đế quốc cùng tứ phương đại lục giống nhau, hủy trong một sớm. Các ngươi không cho ta nam nhân hảo quá, ta cũng sẽ không cho các ngươi những người này hảo quá, không tin, chúng ta liền chờ xem, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mặc hàng y bị mặc hương quân lớn mật khẩu khí khiếp sợ, ngươi là nói. Vừa mới bị ngươi dẫn tới nữ hải tử kia Chính Là nghiên cứu gia giải dược Phượng Nguyên Phượng Cô Nương Hồng Mỹ Nhi cười lạnh Là lại như thế nào Ngươi còn có thể từ ta trong tay đem người mang đi không thành Ta ngốc tỉ tỉ ai Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Chính mình ở ta nơi này phân lượng có bao nhiêu trọng đi Nếu không phải ta cam chịu cái gì Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu bọn họ Ngươi Vẫn luôn ẩn nhẫn mặc hàn y là thật sự khí chứ Tứ phương đại lục bi kịch là nàng sư phó cùng sư huynh tạo thành Bọn họ Vô pháp trách tội cùng nàng Chính là dâm thú sự kiện lại là thật đánh thật từ nàng nơi này toát ra đi Này muốn thật sự như thi độc như vậy lan tràn mở ra Như vậy long đế quốc nên sẽ trở thành kiểu gì đáng sợ kết cục Mặc hàn y là thật sự sợ Nhưng cố tình hiện giờ mặc hương quân đã ai nói đều nghe không vào không thể nề hà nàng, lại vô pháp dựa tự thân lực lượng cùng nàng đối thượng, chỉ có thể tức giận rời đi. Mặc Hàn Y không biết, ở nàng sau khi rời khỏi, nguyên bản hiện ra ở còn mặt phía trên tiểu đảo lại ở trận pháp sử dụng hà, dần dần biến mất không thấy, mà bị nhốt ở trên đảo người, trừ bỏ công tử Diễn, Ngọc Ngân, Linh Nhiên cùng vệ giới ở ngoài, còn có một cái lăng tê phong đứng ở bọn họ bên này. Thật muốn đánh nhau lên, bọn họ căn bản chiếm không được chút nào tiện nghi. Đặc biệt hiện giờ có thể làm mặc hương quân có điều kiêng kỵ người đã rời đi. Dư lại những người này, mặc hương quân căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Chẳng sợ. Này giữa còn có một người là lăng người nhà, cũng đồng dạng như thế. Lăng tệ phong ở trên đảo nhỏ không chỗ nào cố kỵ đi dạo. Vừa mới bắt đầu những cái đó biến dị người còn phối hợp, chính là đến sau lại. Lại không phối hợp, thậm chí ở hắn không chú ý thời điểm, Còn bị người cố tình đẩy đến trận pháp, Nhìn ở trận pháp nổi trận lôi đình lăng tê phong, Mặc hương quân lạnh lùng cười, Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi đi, Có bản lĩnh liền đi ra, không bản lĩnh, ha ha, liền chờ, Cùng ta bọn nhỏ cùng nhau biến thành thủ hà của ta đi, Kết quả là, lăng tê phong bi kịch, Giải quyết hai cái hạng nhất họa lớn mặc hương quân, xoay người liền đem mục tiêu nhắm ngay vệ giới. Cái này vệ giới, nguyên bản còn tưởng rằng trong lúc vô tình nhặt cái cực phẩm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, sẽ là cái phiền toái. Cư nhiên liền lục ca đều cấp nhớ thương thượng. Này nhưng thật sự là không ổn, đừng nhìn nàng ở mặt hàng y nơi đó phóng đại lời nói, chính là trong lòng lại vẫn là còn có kiêng kỵ, không nhân khác. Chỉ vì nhà bọn họ Lục Ca chính là long đế quốc hiếm khi đột phá địa giai cao thủ Như vậy một cao thủ, chẳng sợ hai mươi cái mặc giai thiên giai cao thủ vây công Ở trong tay hắn cũng quá không được mười chiêu Hắn là mặc gia vương bài, càng là toàn bộ long đế quốc đều vì này kiêng kỵ người Mặc gia tuy rằng là ẩn sĩ đại gia tộc, cho tới nay cũng lấy nữ vi tốn Chính là ai cũng không dám đi xem thường mặc gia truyền thừa xuống dưới đích thị một mạch, ở mặt khác mặc thị tộc nhân bên trong, ngươi có lẽ còn có thể tìm ra một cái ngoại tâm người, chính là ở mặt gia đích thị, này mấy trăm năm qua, lại chỉ ra nàng như vậy một cái kỳ ba, mà cái này mặc ngân, chưa bao giờ vô duyên vô cớ hướng về một người, cũng cũng không vô duyên vô cớ nhằm vào một người, cho nên nàng rất tò mò, từ khi nào bắt đầu, cái này vệ giới vào mặc ngân mắt đâu, Mấy ngày xuống dưới, vệ giới tình huống rõ ràng so vừa tới, thời điểm tốt hơn rất nhiều, thậm chí trung gian còn thanh tỉnh lại đây một lần, bất quá đối với chính mình xuất hiện ở cái này hoàn cảnh lạ lắm, hắn giống như cũng không phóng xuất ra quá nhiều tò mò, ở xác nhận chính mình tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, liền dốc lòng tu luyện mở ra, lúc đó vệ giới lại không biết, hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương người, Hiện giờ liền ở cách đó không xa số 2 trong sơn động, mặc hương quân lại đây thời điểm, liếc mắt một cái. Liền nhìn đến vệ giới chung quanh di động đen như mực vòng sáng, vừa thấy đến cái này vòng sáng, nàng ánh mắt đột nhiên gian biến đổi, nhanh như vậy liền khôi phục đến mặc dai thực lực, khó trách sẽ vào mặc ngân mắt, này nam nhân thực lực, không kém a Phải biết rằng, nàng cái này tiểu đảo chính là quanh thân tốt nhất tu luyện trường sở. Cái này vệ giới nhưng thật ra cũng không ngốt, biết không tích hết thảy đại giới lợi dụng quanh mình hoàn cảnh, chẳng sợ rơi vào người khác. Trong tay, cũng có thể bảo trì này phân chân tinh, khó lường. Màu đen vòng sáng ở vệ giới chung quanh vận hành ước chừng 60 vòng lúc sau, đột nhiên ngừng lại, làm như cảm giác được ngoại lai xâm nhập giả. Vệ giới đột nhiên mở mắt, vừa nhấc mắt liền đối thượng mặc hương quân cặp kia có thể mê hoặc nhân tâm mị nhãn. Ngươi chính là hồng tà sư muội Mặc hương quân ánh mắt chật lé Xả ra một mặt cũng đủ vũ Mị chúng sinh tươi cười Xoan quyến rũ dáng người liền triều vệ Giới lại gần qua đi Đứng lại Còn dám về phía trước một bước Tiểu tâm ta chặt đức ngươi tay chân Vệ giới lạnh băng lời nói tràn ngập Không dung bỏ qua lực chấn nhiếp, Chẳng sợ hắn hiện tại trở thành tù nhân Lại cũng không cho phép Người khác đụng vào hắn điểm mấu chốt Mặc hương quân cũng đủ thức thời Lập tức đứng ở 3 mét có hơn địa phương bất động Chọn một đôi hưng thú 10 phần mỹ mắt Không chớp mắt nhìn hắn Không sai nha Ta chính là cái kia đừng ngươi hóa Thành yên phấn không biết cố gắng Sư huynh sư mội hồng mỹ nhi Không nghĩ tới ta thế nhưng Cùng tứ phương đại lục đại danh đỉnh đỉnh Thường thắng tướng quân vệ giới mặt đối mặt nói chuyện Thật là không thể tưởng tượng đâu Vệ giới chán ghét chầm hạ mắt ngươi muốn thế nào ai da nhìn nhiếp chính vương lời nói ta có thể đem ngài thế nào đâu ta kính trọng ngài còn không kịp đâu như thế nào sẽ đối với ngươi như thế nào nói nữa dựa vào ta bản lĩnh ngươi cảm thấy ta có trình độ đối với ngươi như thế nào vệ giới cười lạnh thiếu ở chỗ này vòng cong nói đi mục đích của ngươi là cái gì ta không có mục đích a. liền tính phía trước có Ở mặt hàng y cảnh cáo lúc sau Nàng liền không thể không buông xuống cái kia tâm Chỉ là như vậy cực phẩm nam nhân Nàng lại không nghĩ bỏ qua Chỉ nghĩ trước dưỡng lên lại nói Chờ đến yêu cầu thời điểm Lại nghĩ cách dùng để uống bái Vệ giới ném cho nàng một cái Ngươi lừa ngu ngốc, khinh thường Biểu tình sau Dứt khoát nhắm mắt lại Tiếp tục điều dưỡng đi Nếu ngươi không muốn nói Ra còn nhạc nhẹ nhàng đâu Tuy rằng nơi này không khí chất lượng kém chút, nhưng cũng may linh khí cũng đủ sung túc, cũng đủ hắn lăn lộn như vậy một chuyến. Vệ giới không để ý tới nàng, mặc hương quân cũng không để bụng, đi vòng liền đi cách vách số 2 sơn động Đối với bên trong người, nàng nhưng không giống đối đãi vệ giới như vậy khách khí, mà công tử diễn cũng không có cho nàng khách. Khí cơ hội, ở nàng xuất hiện nháy mắt, liền hướng tới nàng nhào tới. Mặc hương quân ở ngắn ngủi giật mình lăng lúc sau, thực mau liền nở nụ cười. Nha, nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất ở địa bàn của ta chủ động khiêu khích người. Cũng hảo, kia bổn cung chủ liền phải coi một chút, ngươi vị này bất gia thành thành chủ đại nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh? Công tử diễn thương thế trải qua ngọc ngân thuốc viên, đã hảo thất thất bát bát, nhưng thực lực lại vẫn như... Cũ không đạt được nàng đỉnh thời điểm năng lực, Ngọc Ngân tưởng kéo không có thể giữ chặt Chỉ có thể căng ra đầu giúp đỡ công tử diễn Hồng Mị Nhi thực lực không thấp Cơ hồ có thể cùng công tử diễn đánh cái ngang nhau Làm nàng ngoài ý muốn chính là Người ngoài nhập đảo lúc sau đợi đến thời gian càng dài Chúng độc càng sâu Chính là trước mặt hai người kia Rõ ràng không có ăn nàng ban đầu đưa lên cái kia Mỹ kỳ danh nói là giải dược thuốc viên Các ngươi không có uống Thuốc công tử diễn khinh thường quét mắt ăn mặc bại lộ, vẻ mặt phong tao tương hồng mỹ nhi. Ngươi cấp đồ vật, chúng ta ngại dơ. Có ngọc ngân ở, điểm này độc, nàng còn không sợ, lại nói, liền tính không có ngọc ngân, nàng cũng có nhiều năm như vậy dùng các loại độc dược đáy ở. Có như vậy vị thần y mội tử, nàng thể chất đã sớm cùng mấy năm trước không giống nhau, kẻ hèn trướng khí độc còn khó xử không được nàng. hô lại tơi nữa một cái không biết trời cao đất dày đồ vật. Hành, Nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, kia bổn cung khiến cho ngươi lĩnh giáo một chút chúng ta cục đá đảo đạo đại khách. Nói, khóe miệng hơi hơi một dầu, một đạo hơi hiện phức tạp huyết xáo liền vang lên. Công tử diễn cùng Ngọc Ngân bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, hai người dựa lưng vào nhau, vẻ mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chầm chầm quanh mình. Quả nhiên, ở hồng mị nhi tiếng huyết dưới. Thực mau từ sơn đông bốn phương tám hướng xuất hiện ra rậm rạp màu trắng dòi bò. trạng đồ vật, lập tức xem công tử diễn cùng Ngọc Ngân ra đầu tê dại. Hai người âm thầm kéo chặt tay, cẩn thận. Những cái đó màu trắng giỏi bò thực mau liền đem cách đó không xa linh diên khối băng nhi phòng hộ cháo cấp bao trùm. Mắt thấy những cái đó ghê tởm đồ vật liền phải hướng tới hai người dựa sát lại đây. Hai người phượng hoàng bỗng dưng hiện thân đồng thời hướng tới những cái đó xấu xí ghê tởm đồ vật phun hỏa. Nhìn đến Phượng Hoàng xuất hiện, Hồng Mỹ Nhi còn hơi... Hiện kinh ngạc điểm, bất quá thực mau liền khôi phục chấn định. Nàng giỏi bó chiều tuy rằng có thể bị hỏa công đánh, nhưng bọn hắn chỉ cần không sợ mệt, vậy dùng sức lăn lộn bái. Dù sao mấy thứ này nàng có rất nhiều, cũng không biết bọn họ thể lực có thể hay không cùng được với đối phó này đó giỏi bó chiều đâu. Kết quả là... Kế tiếp liền xuất hiện phân cấp nghiêm trọng một màn, bên này Hồng Mỹ Nhi nhìn nhị đường chân Nhi ngồi ở trên tảng đá xem náo nhiệt, bên kia ngọc ngân. Công tử diễn còn có hai chỉ Phượng Hoàng đáp ứng không sẻ đối phó những cái đó giỏi bỏ cùng thi độc giống nhau chính là, này đó giỏi bỏ đối linh sủng đồng dạng vô dụng, nhưng lại không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều, thấy đồ vật liền bò, liền cắn a chúng nó là Phượng Hoàng không sai. Nhưng lại không phải Long A, kia hỏa lực cũng không phải tùy thời đều có, vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể ưng đối, chính là dần dần, liền có chút lực bất tòng tâm. Nha, còn tưởng rằng các, ngươi bao lớn bản lĩnh đâu, nhanh như vậy liền chịu đựng không nổi. Vậy các ngươi nhưng đến nắm chặt điểm A, đừng trách ta không nói cho ngươi, nhưng ngàn vạn ngàn vạn đừng bị chúng nó cấp cắn, nếu không, có một cái sẽ có hai cái. Có một trăm, một vạn, mấy chục vạn chỉ giỏi bỏ, mười lăm phút, à không, thậm chí mười lăm phút thời gian không đến, các ngươi liền sẽ hóa thành khung xương tử nha. Được rồi, bổn Cung còn có việc, liền không lưu lại xem các ngươi thảm kịch, chỉ. Mong ta trong chốc lát tới thời điểm, còn có thể nhìn đến tồn tại các ngươi. Hồng Mỹ Nhi đi rồi, lưu lại Ngọc Ngân cùng công tử diễn, Mang theo chán ghét cùng phẫn nộ, dùng ra cả người sư... lực, đối kháng những cái đó ngày thường liền khiến người chán ghét ác, không nghĩ tới biến dị lúc sau còn có thể trở thành đả thương người vũ khí sắc bén giỏi bỏ. Làm sao bây giờ? Ngoạn ý nhi này quá nhiều, cũng quá ghê tởm, như vậy đi xuống, chúng ta phi bị trôn không thể. Ngọc ngân lời, này một chút cũng không mang theo khoa trương. Công tử diễn tự nhiên cũng minh bạch bọn họ hiện giờ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Lập tức nhìn về phía Màu Nhi, các ngươi ăn mấy thứ này có thể hay không có ảnh hưởng. Màu Nhi sắc mặt đột nhiên gian biến đổi, ăn này đó ghê tởm đồ vật. Chủ nhân A, cái này vui đùa ngài xác định muốn cùng chúng ta khai. Công tử diễn xem nàng này biểu tình, liền biết hấp dẫn. Nếu đối với các ngươi không ngại, vậy các ngươi liền vất vả một. Chút, này đó giỏi bò cũng là có cấp bậc. Chúng nó não bộ có linh hạch Tuy rằng cấp bậc quá thấp Bất quá muối lớn nhỏ cũng là thịt không phải Nói Mặc kệ màu nhi là cái cái gì biểu tình Lập tức đem chính mình Năm con linh sủng Hết thảy phóng ra trừ bỏ phượng hoàng ở ngoài Công tử diễn còn có được một con linh hồ Một đầu con báo Một cái cự mãng còn có một đầu con ưng khổng lồ Hải lục không cơ hồ toàn bộ bao quát Đương nhiên Ở trong nước biển phao không phải cá mà Là cái kia cự mãng Công tử diễn ra lệnh một tiếng Này đó linh sủng liền tính trong lòng lại chán ghét Lại cũng không thể không vâng theo nhà mình chủ tử ý tứ Bắt đầu điên cuồng hướng chu vi càn quét mở ra Ngọc Ngân học theo Cũng đem chính mình bốn đầu linh thú đều phóng ra Tuy rằng đối lập công tử diễn có chút thiếu Nhưng thắng ở tinh Chín đầu linh thú Cộng thêm hai cái bạch dai trở lên cao thủ ở trong khoảng thời gian ngắn, dậm rạp giỏi bó chiều thế nhưng bị chặn ở bảo hộ vòng ở ngoài. Nhưng này rốt cuộc chỉ là tạm thời, bởi vì Linh sủng nhóm sớm muộn gì có lấp đầy bụng thời điểm. Rốt cuộc này đó giỏi bò số lượng, thật sự là quá khả quan, lại thêm chi bọn họ còn sẽ toàn mà. Quả thực chính là vô khổng bất nhập, bất quá một canh giờ. Người cùng Linh sủng đều đã tinh bì lực tẫn Đây là công tử diễn lần đầu tiên Cảm thấy số lượng nhiều chỗ tốt Chẳng sợ ngươi cấp bậc lại cao Cũng luôn có mệt mỏi thời điểm Một khi ngươi thả lỏng lại Hậu quả đem lại khó khống chế Giống như là hiện tại Ở giỏi bó chiều từng bước ép sát dưới Công tử diễn cùng Ngọc Ngân Không thể không thu hồi chính mình Linh sủng, Lưu lại một con phi hành thú Huyền phù ở sơn động non nửa không Thực mau bọn họ sở đứng thẳng vị trí đã bị màu trắng dòi bò tất cả phủ kín. Tìm không thấy con mồi dòi bò, thế nhưng dọc theo sơn động tường thể một chút hướng về phía trước lan tràn. Công tử diễn nhíu nhíu mày. Như vậy đi xuống chỉ sợ cũng. Không được, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, xem, vài thứ kia cư nhiên không có đi rời núi động, có phải hay không bị hạ cầm chế. Ngọc Ngân lúc này mới dối dánh quan sát sơn động lối vào. Này vừa thấy cũng đồng dạng hoảng sợ Chúng nó thế nhưng thật sự không có lan tràn đi ra ngoài Chẳng lẽ mấy thứ này vốn dĩ liền ở tại cái này sơn động Tưởng tượng đến bọn họ vừa mới ngồi chạm địa phương Đã từng bị những cái đó thịt hô hô đồ vật bò sát quá Ngọc Ngân liền cảm giác dịch Già giày bắt đầu quay cuồng lên Sát, không hổ là thầy trò a này một đám Như thế nào thế nhưng nghiên cứu này đó ghê tởm ngoạn ý nhi đâu Mặc kệ có phải hay không, đi trước nhìn xem. Đáng tiếc còn không đợi bọn họ đi tới cửa, đã bị một cổ thật lớn lực lượng cấp bắn trở về. Ngọc Ngân ruỗi tay đụng vào một chút kia nhìn không thấy sờ không được kết giới. Vẻ mặt tiếc nuối chết quá mức, thật đúng là có kết giới. Chúng ta bị phong ở bên trong này. Công tử diễn vuốt ve cầm. Nhìn trong chốc lát, ánh mắt không tự chủ được lạc hướng về phía đã bị dòi bò bao chùm lớp băng. Diên nhi có kia tầng băng bảo hộ, tạm thời không có vấn đề, ngươi nói, chúng ta có thể hay không cũng nói theo một chút, ngọc ngân đồng tử bỗng nhiên gian sáng ngời, lớp băng, ai, nói đến liền xảo, hắn nơi này thật đúng là có một chi có thể chế tạo băng linh sủng, nghĩ đến đây, vội vàng đem kia chỉ đã thành niên băng hồ phóng ra, chính là ở sau khi hiểu rõ tình huống, băng hồ, lại có chút ngượng ngùng gái gái đầu, Lộng cái thật dày lớp băng là không thành vấn đề Nhưng ta liền sợ các ngươi bị đóng băng chủ lúc sau Sẽ bị đối phương kiềm chế trụ Hơn nữa, này đó giỏi bò thật sự sẽ bởi vì các ngươi biến mất Thối lui sao Ngọc Ngân cùng công tử diễn trao đổi một cái ánh mắt Hiện tại, chúng ta cũng không biện pháp khác Liền trước thử xem đi 15 phút lúc sau Hai cái thật lớn khối băng từ trên trời giáng xuống Đem phía dưới thịt hô hô giỏi bò nháy mắt tạp thành thịt nát trong không khí mê người thịt hương vị nhi biến mất lúc sau dòi bò chiều dần dần bắt đầu nôn nóng lên thậm chí còn đồng thời phát ra nặng nề nước nở thanh tránh ở lớp băng hà công tử diễn cùng ngọc ngân còn còn có ý thức. hai người cao mày xuyên thấu qua lớp băng quan sát đến bên ngoài động tĩnh thời gian một phút một giây trôi đi chính là giỏi bò như cũ không có lui ra ý thức, Lúc này hai người mới hiểu được lại đây, này đó xấu xí đồ. Vật, chắc là yêu cầu một cái khẩu lệnh, hai người mày đồng thời nhíu lại, lúc này, sự tình trở nên không tốt lắm giải quyết. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt bảy ngày trôi qua lúc sau, Hồng Mỹ Nhi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền phất tay triệt hồi đôi số hai động trận pháp, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến hai đôi bạch cốt Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đừng nói bạch cốt ngay cả những cái đó nàng tỉ mỉ dưỡng dục nhiều năm dòi bò, cũng. Một đám biến mất không thấy, nếu không phải trên mặt đất còn tàn lưu rất nhiều dòi bò thịt nát, nàng thậm chí cho rằng chính mình phía trước chỉ là làm một giấc mộng Cẩn thận quan sát sơn động phát hiện phía trước nơi đó chất đống băng nhân cư nhiên cũng không thấy. Toàn bộ sơn động lại khôi phục không có khách nhân tới chơi khi bộ dáng An tính liền nàng chính mình hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Nàng một cái tát chụp ở bên cạnh hòn đá thượng Cục đá trong nháy mắt hóa. Thành yên phấn. Sao lại thế này? Người đâu? Hồng Mỹ Nhi tức giận bốn phía mà ra. Khoảng cách nàng gần nhất biến dị người đầu đương trong đó bị đánh bay. Chờ bọn họ thật vất vả bỏ qua đi. Lại bị một đám đá bay. Chính là ai cũng không có mở miệng, bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có thể ở bọn họ cung chủ không chế dưới thần không biết quỷ không hay biến mất, đủ để có thể thấy được đối phương cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nhờ Hồng Mỹ Nhi là khí tạc, lập tức sai người toàn đảo thảm thức điều tra. Nàng liền không tin những người này còn có thể hóa thành sâu bay đi. Cái này đảo phía dưới địa hình phức tạp. Hơn nữa lại có nàng biến dị thực nhân ngư ở, nàng căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ ngốc toàn thổ nhập hải. Phi, bọn họ là phi không ra đi, bởi vì nàng đôi số 2 động hạ cấm chế, một khi có cái gió thổi cỏ lay, nàng sẽ lập tức phát hiện, thậm chí vì tránh cho những người này cho nàng chơi tâm nhãn. Chẳng sợ nàng đã rời đi số 2 động, cũng không quên lần thứ 2 phong ấn lên. Hiện tại, Toàn bộ tiểu đảo đều đã ở nàng khống chế dưới, như vậy bị nàng phiên thiên xuống đất tìm kiếm người, ở nơi nào đâu? Đúng vậy, không sai, nhất thời điểm mau chốt, công tử Diễn cùng Ngọc Ngân bị linh diên liền người mang băng nhân cùng nhau kéo vào trong không gian mặt. Nhập không gian kia một cái chớp mắt, Ngọc Ngân đã bị cưỡng chế tính ngất, mà nàng lớp băng linh diên cũng không có giúp. Nàng triệt hồi, bởi vì nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng đi làm mà công tử diễn bởi vì còn ở vào thanh tỉnh trạng thái này đây chứng kiến này hết thảy, đương nàng nhìn đến những cái đó dập rạp rồi bỏ bị nàng toàn bộ thu vào không gian khi cả kinh trọng mắt suýt nữa rơi xuống. nàng tuy rằng cảm ứng được nhà mình muội muội tồn tại nhưng vẫn luôn không có tìm được nhà mình muội muội thân ảnh, thậm chí đương từ cái kia màu lam hồ nước toát ra dập rạp dâu đem như. Cái đó giỏi bỏ một đám tất cả đều quấn vào hồ nước thời điểm, nàng kia sắp xếp trước liền trắng bệch mặt, cái này càng thêm trắng. Nguyên bản đem toàn bộ không gian dính đầy giỏi bỏ, ở theo thời gian từng phút từng giây qua đi lúc sau, kỳ tích bắt đầu biến mất, thậm chí không biết cái gì nguyên nhân. Này đó giỏi bỏ còn thập phần có chật tự hướng tới màu lam hồ nước đi tới, mà theo chúng nó không ngừng thâm nhập, giỏi bỏ dần dần, thật đúng là biến mất không thấy. Mấy chục vạn Nhiều giỏi bỏ Ở những cái đó không rõ dâu thổi quét dưới Hao phí hai cái canh giờ Liền đưa bọn họ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn Thậm chí những cái đó hồ nước nhan sắc Cũng bởi vì này Trở nên càng thêm la Tựa hồ không có chút nào chịu ô nhiễm dấu hiệu Công tử diễn hậm hực Lần đầu tiên phát hiện mỗi mỗi cái này không gian Hảo sinh thần kỳ e Đối Nhắc tới linh diên Như vậy Linh Diên người đâu Vì cái gì nàng từ tiến vào lúc sau liền không thấy được nàng Rõ Ràng nàng hơi thở khoảng cách nàng như vậy gần Lại cố tình nhìn không tới nàng Bọn họ có thể an toàn chạy trốn Là bởi vì Linh Diên ra tay tương trợ sao Cái kia hồ nước phía trước giống như cũng không có xuất hiện Khi nào lại nhiều như vậy cái hồ nước đâu Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc Trợn to trong ánh mắt tràn đầy tò mò Làm này cả người nhanh chóng mỏi mệt xuống dưới, ở không gian tốt đẹp thả an toàn hoàn cảnh hạ, liên lụy công tử diễn dần dần nhắm hai mắt lại, lâm vào ngủ say, ở nàng không biết thời điểm, không gian chợt gian biến hắc, trong thiên địa bắt đầu kịch liệt lay động lên, theo những cái đó thảm thực vật bị mạnh mẽ lui về phía sau, dược điền bản khối gia tăng, hồ nước bên trong ánh sáng từ lúc ban đầu phức tạp hay thay đổi, dần dần chỉ một hoa xuống dưới thẳng đến đỉnh đến màu đen phía trên, mới vừa rồi đỉnh chỉ dao động, mà ở màu lam thủy tầng dưới, bị dây đằng gắt gao bao bọc lấy mạn rượu đồng thể dần dần bị vận chuyển. Đến mặt hồ phía trên, theo một tầng có một tầng dây đằng điều phân tán mở ra, lộ ra một khối tản ra nhàn nhạt, nhạt ấm quang oánh bạch sắc mỹ thể, mỹ nhân nhi thân thể như trẻ con vô cùng mịn màng, băng cơ ngọc cốt giống nhau mê người. Hơn nữa kia trương giống như thiên tiên mạo Mỹ dung nhan, làm không biết khi nào tiến đến nàng trước mặt tiểu băng cánh hít ngược một hơi khí lạnh. Dần dần, Mỹ nhân nhi lông mi nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở, đương nàng không có tiêu cử ánh mắt dần. Dần ngưng tụ đến một cái điểm, tìm về chính mình linh thức sau, tiểu băng cánh lập tức chạy đến cách đó không xa tiểu nhà tranh, vì nàng sửa sang lại một bộ quần áo cầm lại đây, chủ nhân. Mau mặc quần áo, Linh Diên giật mình ngây ra một lúc, Đương nàng ánh mắt ngắm nhìn ở chính mình xích lâu đồng thể thượng khi, Bản năng phát ra bén nhọn thét trói tai, a, Ngươi cái này tiểu lưu manh, Chạy nhanh cấp bổn cô nương tránh ra, Tiểu băng cánh khóe miệng dùng sức trừ trừ, Vốn, Định nói chính mình không phải lưu manh, Nhưng đang xem đến Linh Diên bắt lấy quần áo hộ thượng lại hộ hạ lúc sau, Không khỏi bĩu môi. Linh động trong mắt vừa chuyển, vươn móng vuốt che lại hai mắt, bối qua thân. Linh riêng bởi vì khẩn trương, trước ngực mạc danh Phật Phòng, nhưng trước ngực lược hiện áp lực cảm giác, làm nàng theo bản năng liền chiều chính mình ngược xem qua đi, ở nhận thấy được chính mình nguyên bản kia đối tiểu bạch thỏ tựa hồ trong một đêm biến thành đại. Con thỏ lúc sau, nàng lại một lần thét trói tai ra tiếng, Ông trời, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? ngõ trái ngõ phải dưới nàng sờ đến như ngưng chi tinh tế làn ra này làn ra xúc cảm giống như cùng trước kia nàng không quá giống nhau này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì nàng một giấc ngủ dậy thân thể đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa nghĩ đến đây nàng ánh mắt không tự chủ được lạc hướng về phía cách đó không xa cái kia tựa hồ so nàng phía trước nhìn đến khi lại lam một tầng hồ nước Là bởi vì nơi đó mặt dây đằng Linh riêng nhanh chóng cầm quần áo trọng lên Lập tức chạy đến hồ nước trước quan khán Chính là bên cái gì nàng không thấy được Lại thấy được một trương làm người liếc mắt một cái vọng qua đi Đã bị câu đi linh hồn tuyệt sắc dung nhan Đây là nàng mặt Sao có thể Trên mặt ra người mặt nào không biết khi nào đã bị rút đi Lộ ra nguyên bản đáy liền rất tốt dung nhan Chính là Hôm nay lại nhìn lên Lại phát hiện nàng, dung mạo đối lập phía trước, dường như lại tinh tế hóa thập phần, Mỹ đến quả thực đến không được hảo sao. Này, này thật là nặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật là những cái đó dây đằng? Cảnh trong mơ, nàng dường như bị cuốn vào hồ nước, dần dần, liền không có ý thức. Chẳng lẽ là trong lúc này, những cái đó dây đằng vì nàng chữa trị một ít nàng sở nhìn không tới tệ đoan, Này đột nhiên toát ra tới hồ nước, đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Liền ở linh Diên ngu. Xuân ngồi ở trên cỏ đối với hồ nước phát ngốc thời điểm, tiểu băng cánh trợn trắng mắt nhi tức giận xuất hiện ở nàng trước mặt, có người miên man suy nghĩ thời điểm, có phải hay không nên tới chú ý một chút ta cái này không gian người thủ hộ? Linh riêng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, như là bắt được cứu mạng rơm già giống nhau, một tay đem tiểu băng cánh cấp túng qua đi. Đúng vậy, đúng vậy, ta như thế nào liền đã quên ngươi đâu, mau, mau nói cho ta biết, này rốt cuộc là cái. Tình huống như thế nào a? vì cái gì ta một giấc ngủ dậy, cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít, không ngừng là làn ra, còn có thân thể dung mạo, đều có thoát thai hoán cốt cảm giác đâu. Vô nghĩa, ngươi bị linh đẳng chữa trị tâm mạch cùng da thịt, có thể không hảo sao, có thể không xinh đẹp sao. Nói cho ngươi Nga, ngươi về sau mỗi cách một đoạn thời gian đều phải tiến vào hồ nước tinh lọc một lần, ân, thông tục cách nói chính là yêu cầu tẩy tinh phạt tùy, bất quá, linh đằng. Linh lực cũng là hữu hạn, ngươi yêu cầu cho hắn bổ sung năng lượng, nàng mới có thể quần cuộn không ngừng vì ngươi trả giá. Linh đằng, linh diên ánh mắt hơi lóe. nguyên lai like nó chính là linh đằng A, kia, nó hiện tại. Đã ngủ say, lần sau yêu cầu được đến Linh Hạch mới có thể đánh thức nó. Linh Hạch, Linh Diên hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là Linh sủng Linh Hạch? Nàng dò hỏi thực mau được đến băng cánh đích xác nhận, không sai, chính là những cái đó Linh sủng Linh Hạch. Có chúng nó, ngươi không gian chỉnh thể thực lực đều sẽ nhanh chóng bay lên. Hiện giờ đã 70 cấp, không gian muốn đạt tới cấp bậc cao nhất, sẽ tấn chức ra nhiều ít thứ tốt tới. Băng cánh nhìn nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng nhìn không được chiều nàng rội nước lá, về sau nói như vậy, ngươi nhưng đừng nói nữa, cấp bậc cao nhất, ngươi biết bảy mươi cấp về sau tấn chức một lần có bao nhiêu khó sao, ngươi cho rằng ai giống ngươi giống nhau, mỗi lần trọng thương đều có nhiều như vậy, chỗ tốt có thể lấy, nói cho ngươi, về sau nhưng không tốt như vậy chuyện này, bảy mươi cấp lúc sau mỗi một lần thăng cấp đều so lên trời còn muốn khó, liền ngươi trước mắt sở có được, đã cùng ngươi thực lực đại đại không bình đẳng không gian cấp bậc trên thực tế là cùng linh lực cấp bậc tương đối ứng linh diên linh lực thật sự là quá thấp, thế cho nên gián tiếp ngăn chặn không gian phát triển cũng may hiện giờ nàng tần chức gia linh đẳng, ngày sau có lẽ sẽ ở tần chức thượng trở thành hữu hiệu gian lận thần khí này tuy rằng là cái lối tắt Nhưng không thể không nói chính là Sở hữu dựa ngoại lực được đến thực lực Đều không có chính mình một bước một cái bậc thang đi ra vững chắc Ổn định Cho nên băng cánh bản thân Cũng là không kiến nghị nàng đi làm như vậy Chờ Linh diên đem Linh đằng nghiên cứu cái đại khái lúc sau Rốt cuộc chú ý tới chất đống ở trong góc hai cái băng nhân nhi Đãi nàng phát hiện bên trong người không phải người khác Mà Là chính mình thân tỷ tỷ Thậm chí còn chiều nàng nháy mắt khi nàng hoắc một chút liền chuyển qua thân. Sao lại thế này? Tỷ tỷ của ta như thế nào lại ở chỗ này mặt? Băng cánh lúc này mới đem bên ngoài phát sinh tình huống 15110 nói cho nàng. Các ngươi là song bào thai, lẫn nhau hai bên tồn tại liền hai người. Các ngươi cũng không biết cảm ứng năng lực. Công tử diện bên kia có nguy hiểm, ngươi bên này sẽ lập tức làm ra phản ứng. Lúc ấy ngươi đang ở dưới nước Mặt chữa thương Linh đằng là cái thứ nhất tiếp thu đến ngươi ý thức đối tượng Này đây cuối cùng là nó ra tay Đưa bọn họ mang vào không gian Đương nhiên Nó tự nhiên cũng không phải một chuyến tay không Ít nhất bên ngoài những cái đó giỏi bỏ Tất cả đều rơi vào rồi nó trong miệng Linh Diên chỉ cần tưởng tượng đến chính mình Nước uống bên trong còn có giỏi bò chiều thành phần Dịch giả dày liền hung hăng quay cuồng lên Lập tức bỏ đến một bên đại phun đặc Phun lên Cũng May nàng mấy ngày này cơ hồ không có ăn cơm Nhổ ra trừ bỏ vị toan Lại vô mặt khác Nhìn ngươi như vậy nhi Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xem thường nhân ra Linh đằng hồ nước Nơi đó mặt tinh hoa gột rửa tác dụng Tùy tiện một giọt đều là luyện dược sư Chẳng sợ đánh bạc mệnh cũng muốn cước được bảo bối Linh duyên không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt Thiệt hay giả Có như vậy khoa chương. Tiểu băng cánh lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng không nghĩ mấy thứ. Này xuất từ nơi nào, chúng ta cái này lại là cái gì không gian. Ra tới bất luận cái gì một thứ đều là đối người thân thể hữu ích mà vô hại. Phía trước sinh mệnh dịch là như thế này. Hiện tại cái này lam hồ cũng đồng dạng như thế. Kia nói cách khác, ta giờ sau nghiên cứu các loại độc tố thời điểm, lại nhiều hạng nhất phụ trợ nước thuốc. Băng cánh ngạo kiểu nâng nâng cầm kia còn dùng nói, sinh mệnh tinh hoa chỗ tốt ngươi chẳng lẽ còn không cảm nhận được, đồng dạng dược vật, vì cái gì cũng chỉ có ngươi nghiên cứu ra tới, long đế quốc những cái đó ra áo túi cơm, lại không có chút nào thành quả đâu, linh riêng hít ngược một, hơi khí lạnh, ta đây chẳng phải là phát đại tài, băng cánh khinh thường hừ một tiếng, được rồi, đừng lại nơi này ma kỳ, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách như thế nào đem tỷ tỷ ngươi cấp làm ra đến đây đi. Này, đây là Ngọc Ngân Linh sủng làm cho, ta cũng sẽ không lộng. Trong tình huống bình thường, chỉ có Linh sủng đồng loại đều có thể giải đồng loại chiêu thức, nàng Linh sủng bên trong cũng không có lấy băng hồ, tự nhiên vô pháp đem này đó khối băng đánh nát, hơn nữa nơi này là nàng không gian, trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài người, là không thể đủ biết đến không nghĩ băng cánh lại đối nàng rất có nắm chắc giống nhau, là thử đem ngươi mang theo châm hình tiêu chí tay đặt ở tỉ tỉ ngươi khối băng thượng sau đó trong đầu nghĩ hòa tan Linh Diên rất là tò mò làm như vậy sẽ có cái gì hiệu quả kết quả, làm nàng kinh dị một màn đã xảy ra, nàng thủ hà khối băng nhi thật giống như bị ném vào lò lửa lớn giống nhau, lấy tấn mà không kịp che tai chi thế nhanh chóng hòa tan chung, nàng trừng mắt Cẩn thận đem chính mình tay trừ đi, khối băng lại lập tức không dung, nhưng đem nó dựa đi lên, khối băng liền lần nữa hòa tan. Cho đến biến mất không thấy, cho đến công tử diễn từ trên cỏ ngồi dậy, Linh Diên cũng không chỉnh minh bạch nàng đây là lại nhiều một cái kỹ năng tiết tấu. Chúc! Mừng ngươi, thân thể của ngươi bản năng bị Linh đằng kích phát rồi hỏa nguyên tố, bởi vì ngươi là không gian hệ luyện dược sư... Ngày sau yêu cầu hỏa nguyên tố địa phương còn nhiều thực, cho nên ngươi cần phải hảo hảo quý trọng này được đến không dễ nguyên tố Nga. Hỏa nguyên tố, Linh Diên ở trong đầu vẽ một cái đại đại dấu chấm hỏi, tuy rằng vẫn là không quá lý giải, nhưng có một chút nàng lại là nghe minh bạch, đó chính là cái này cái gọi là hỏa nguyên tố ngày sau có thể thay. Thế bạch tra trợ giúp nàng luyện dược, đây chính là nàng cầu còn không được sự, Dị vãng mỗi lần phiền toái Bạch cha đều làm nàng thực không dễ chịu, nhưng hôm nay nàng có cái này kỹ năng, kia nhưng đại đại không giống nhau. Chúc mừng ngươi, muội muội. Công tử Diễn đã sớm biết chính mình muội muội thể chất cùng nàng bất đồng, nhưng nàng không nghĩ tới nha đầu này vận khí thế nhưng sẽ hảo đến bạo, tự nhiên tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Mà Linh Diên đâu, cũng không. Cùng nàng khách khí. Lập tức chạy đến lam bên hồ cho nàng lấy một ly thủy lấy lại đây, tỷ mau uống mau uống, băng cánh chính là nói, này thủy chính là thứ tốt, chúng ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dùng sức uống, uống no rồi mới thôi. Công tử diễn ở bên ngoài lăn lộn ban ngày, đã sớm lại khát lại đói bụng, chợt cũng bất hòa nàng khách khí, bưng lên thủy, ừ ừ ừ, liền uống lên đi xuống, chờ nàng buông chén. Linh Diên lại không biết từ nơi nào dầm ra tới các màu trái cây cùng điểm tâm. tỷ ta biết hiện tại bên ngoài tình thế khẩn trương, chúng ta trước đem thể lực bổ sung hảo lại nói mặt khác cũng không muộn Thân thể là cách mạng tiền vốn, cái này công tử diễn tự nhiên hiểu, phối hợp ăn uống no đủ lúc sau, hai chị em mới bắt đầu nghiên cứu toàn bộ tiểu đảo tình huống. Không biết có phải hay không bởi vì thăng cấp nguyên nhân, Linh Diên cơ hồ không có trở ngại liền đem không gian ở ngoài tình huống nhìn cái minh bạch, đương. Nhiên, thông qua quan sát, bọn họ cũng tìm được rồi vệ giới vị trí. Bọn họ tìm được giấy cùng bút, lợi dụng không gian cái này gian lận thần khí. Chính là hoa gần một ngày thời gian, đem toàn bộ tiểu đảo bố cục cấp vẽ xuống dưới. Đương nhiên, bọn họ nhìn đến đều là chút bên ngoài thượng có thể tiếp xúc đến địa phương. Đến nỗi cái này tiểu đảo còn tiềm tàng thế nào nguy cơ, Bọn họ tạm thời còn nhìn không tới, Nhưng chỉ dựa vào này đó nắm giữ đến, Cũng đủ cái này hồng mị nhi. Uống một hồ, Ta cho rằng không chết người đã đủ đáng sợ, Dâm thú tuy rằng ghê tởm, Nhưng rốt cuộc lây bệnh tính không cường, Nhưng nữ nhân này cũng thật đủ bi ti, Cư nhiên liền giỏi bỏ đều không buông tha, Còn dưỡng như vậy dài rộng Quả thực ghê tởm không được, Tưởng tượng đến những cái đó làm nàng sờn tóc gáy giỏi bò chiều, công tử diễn sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi, may mắn ngươi có tân giúp đỡ xuất hiện, bằng không chúng ta thật đúng là không hảo giải quyết cái. Này phiền toái càng làm cho bọn họ cảm thấy nhìn thấy ghê người chính là, ở cái này trên đảo, trải rộng đủ loại nghiên cứu, trừ bỏ dâm thú, giỏi bò ở ngoài. Còn có rất nhiều chúng nó thậm chí còn không ra tướng mạo sẵn có sâu xí biến dị thể. Không chút nào Khoa Trương nói, cái này đảo sở dĩ tràn ngập như thế dày nặng độc khí. Cũng đúng là bởi vì nơi này mặt độc vật quá nhiều. Liền tỉ như những cái đó giỏi bỏ, chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ quả thực đáng sợ đến không được. Cũng may mà các nàng ở cùng tang thi đối kháng chung tích lũy không ít kinh nghiệm, tránh cho sở hữu cùng làn ra trực tiếp tiếp xúc khả năng. Nếu không, hậu quả thật sự quá mức đáng sợ. Lăng tê phong hẳn là cũng đã xảy ra chuyện, bằng không như thế nào sẽ tìm không thấy hắn. Hiện tại ngươi cảm thấy phải làm sao bây giờ? Muốn hay không đem vệ giới cung cấp cứu ra? Linh Diên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tạm thời còn không cần, hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy. Hiểm, chúng ta trước mặt kệ hắn. Nói nữa, hắn cũng không biết ta không gian sự. Vẫn là có thể giảm bớt phiền toái liền giảm bớt phiền toái Quay đầu lại ta đem sinh mệnh tinh hoa cùng hồ nước cho hắn chỉnh điểm qua đi. Nhìn xem có thể hay không cho hắn thương thế giảm bớt một ít gánh nặng. Đương hai chị em thành thơi thành thơi ngồi ở trong không gian cộng thương đại kế thời điểm. Không gian ở ngoài hồng mị nhi lại là giận muốn xốc phi toàn bộ đỉnh. Sao lại thế này? Em đẹp. Người ở chỗ này sao có thể sẽ biến mất? Còn có buồn cung những cái đó giỏi bỏ đâu, vì cái gì tất cả đều không thấy. Đối mặt hồng mị nhi giết gào, những cái đó khán hộ ở sơn động ngoại biến dị người cũng là ủy khuất không được. Bọn họ vẫn luôn đứng ở chỗ này, căn bản liền không cảm nhận được bên trong có động tính gì. Như thế nào sẽ biết những người này cùng trùng đều đi nơi nào. Nói nữa, nhà bọn họ cung chủ chẳng lẽ đã quên chính mình đi phía trước còn đối cái này sơn động bày. Trận pháp, trận pháp bên kia đều không có hướng nàng báo động trước, bọn họ sao có thể sẽ biết sao, này không phải không có việc gì tìm việc sao, nhưng cố tình lời này, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng niệm, cho bọn hắn 10 cái đầu, kia cũng là không dám ở hồng mỹ nhi trước mặt nói. Hồi cung chủ nói, bọn thuộc hạ vẫn luôn thủ tại chỗ này, không có nghe được bất luận cái gì động tính vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng kia hai người bị những cái đó giỏi bò cấp gặm. Đến liền cặn ba cũng chưa dư lại, nhưng ở cung chủ kiểm chứng dưới, nàng chăn nuôi những cái đó giỏi bò thế nhưng cũng đã biến mất hơn phân nửa nhi. Này đã có thể không hảo giải thích, lập tức mím môi, không hề nhiều lời một câu. Hồng Mỹ Nhi ánh mắt như dao nhỏ giống nhau khắp nơi loạn ngắm, nàng liền không tin này hai cái đại người sống, Nga không... Phải nói là ba cái đại người sống, phía trước nàng chính là còn nhìn đến trong đó một cái bị đóng băng ở lớp băng bên trong. Hiện giờ ba người đều không thấy, này thuyết minh cái gì. Nàng tự nhận là ở cái này trên đảo, không có bất luận kẻ nào đều có thể chạy thoát rớt nàng trận pháp khống chế. huống chi này trận pháp còn bị nàng phong ở như thế tiểu nhân phạm vi. Nói là có chạy đằng trời, đó là một chút cũng không quá. Nhưng sự tình chính là như vậy quỷ dị, này ba người thật giống như hư không tiêu thất giống nhau từ từ, hư không tiêu thất, hồng mị nhi ánh mắt một đốn, trong đầu không tự chủ. Được nhớ tới bọn họ mặc ra cấm địa về mặc ra vị kia chuyển kỳ vương phi chuyện xưa, nghe nói, vị này vương phi sở dĩ như thế cường đại, đúng là bởi vì nàng có được một kiện người khác không có pháp khí, đó là một cái có thể khai thác ra tân thiên địa bị có được cường đại tổn trữ công năng di động không gian. Chẳng lẽ, ba người kia chung, trong đó một người có như vậy bản lĩnh? Nếu không, lại như thế nào giải thích? Bọn họ liền như vậy không hề dự triệu biến mất. Hồng mị Nhi dường như là phát hiện tân đại lục giống nhau, cặp kia mị mắt lập lè khôn khéo cùng tính kế, làm đãi ở trong không gian linh diên cùng công tử diễn rất là bất an. Nữ nhân này không phải là đoán được cái gì đi. Linh Diên lập tức ném một cái bạch nhãn nhi cho nàng. Sao có thể, ngươi cho rằng này không gian hệ người là cải trắng A, tùy thời đều có, thậm chí đã đạt tới ngươi tưởng tượng khảo cứu nông nỗi. Chính là, về mặc ra truyền thuyết, đều không phải là chỉ có mặc. Gia người biết, Long đế quốc những cái đó thế gia đại tộc, hẳn là đều biết. Linh Diên biết, công tử Diễn muốn nói trọng điểm, chính là cái kia tùy thân không gian. Tuy nói đối lập mễ nhiêu tùy thân không gian, nàng không gian thật sự không đáng nhắc tới, chính là trên đại lục này, lại cũng là tuyệt đối hy hữu nơi. Không biết như thế nào, ta này lòng có chút hoảng, diên nhi à, nữ nhân này thoạt nhìn thật không tốt đối phó, bằng không chúng ta vẫn là trước đem người mang. Đi, mặt khác ngày sau lại nói, tốt không? Hiện giờ các nàng thực lực thật sự quá yếu ớt. Căn bản là vô pháp cùng nhân ra cứng đối cưng đối thượng, một cái lộng không tốt, còn có khả năng bại lộ chính mình, thật muốn tới rồi lúc ấy, liền qua đáng tiếc. Chính là tỷ tỷ ngươi có hay không nghĩ tới, nếu hôm nay chúng ta từ bỏ cơ hội này, tiếp theo, đã có thể thật không biết khi nào có thể bước lên cái này tiểu đào các nàng vừa mới đã quan sát bên ngoài, đã cùng bọn họ lúc ban đầu tiến vào thời điểm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất không nghĩ tới cái này tiểu đảo thoạt nhìn không lớn lại có nhiều như vậy huyền cơ ảo diệu ở trong đó không tìm hiểu rõ ràng liền rời đi thật là không phải nàng linh duyên quán có tác phong huống chi nàng thật đúng là không tính toán buông tha cùng hồng tà có quan hệ bất luận kẻ nào nàng phải cho nàng hai cái nha hoàn báo thù nàng muốn đem hồng tà sư muội bẩm thay vạn đoạn Giống loại nhân cha này Sống trên đời một ngày Đều là lãng phí lương thực Linh Diên nói công tử diễn vô pháp phản bác Chỉ có thể chầm mặc nhìn nàng Vậy ngươi tưởng như thế nào làm Đương nhiên là muốn sấn cơ hội này Đem cái này trên đảo nhỏ Trên dưới hạ cấp thăm dò rõ ràng Nếu không Tương lai chúng ta hành động lên Cũng quá mức bó tay bó chân Nhưng chúng ta nên cha đã cha xét Ha ha thì thật chúng ta không cần như thế nào làm, chỉ cần đi theo nữ nhân này là được.